Tam An và kênh đọc truyện audio hải ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện. Vào những ngày cuối năm thì Tam An xin được gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Mộc Mộc Tâm Tâm. Bộ truyện ngày hôm nay mà Tam An gửi đến cho quý vị có tựa đề Vợ hờ. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta cùng nhau làm quen với cô gái tên là Tiểu Yên, bởi vì muốn cứu sống mạng sống của em trai mình mà cô ấy phải đánh đổi, đó chính là kết hôn với một người đàn ông xa lạ và hai người sống cùng với nhau dựa trên một bản hợp đồng. Vậy thì cuộc sống của Tiểu Yên sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi nội dung chính của câu chuyện này. Và ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của câu chuyện. Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe. Tiểu Yến đang ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu. Em trai của cô là Đường Bắc, bị tai nạn giao thông đang rất nguy kịch, cần một số tiền lớn để phẫu thuật. Nếu không, lại nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng một sinh viên mới ra trường như cô lấy đâu ra số tiền lớn như vậy chứ? Gia đình cô không phải là gia đình khá giả gì. Ba mẹ cô cũng vì tai nạn giao thông mà hai người đều đã qua đời, bỏ lại hai chị em cô nương tựa vào nhau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 Nhưng có lẽ bà ấy sẽ cầm cự không lâu. Chúng tôi đưa bà sang phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu nhanh vào bên trong gặp bà đi. Hình như bà đang rất muốn gặp cậu. Vừa rồi trong lúc cấp cứu, bà có gọi tên của cậu đấy." Bị bác sĩ thở dài thông báo. Tiểu Yên chưa kịp tò mò chuyện của người ta, bác sĩ cấp cứu cho em trai cô lúc này cũng bước ra. "Bác sĩ, em trai tôi thế nào?" "Chúng tôi đang cố gắng." Nhưng cậu ấy vẫn nên được phẫu thuật càng sớm càng tốt, lúc đó mới có thể chắc chắn được. Cô nên chuẩn bị tiền nhanh một chút. Bác sĩ, có thể làm ơn phẫu thuật cho em trai tôi trước cô được không? Tôi sẽ thanh toán tiền phẫu thuật sau cô được không ạ? Tôi van xin bác sĩ, xin bác cứu lấy em trai của tôi. Tôi xin lỗi, đây là quy trình của bệnh viện, tôi không thể nào làm gì khác. Cô nên đi chuẩn bị tiền. Tôi sẽ cố gắng cấp cứu kéo dài cho cô ấy." Vị bác sĩ nhìn cô bằng ánh mắt thông cảm, sau đó thở dài và xoay lưng bước đi. Cô nhìn bác sĩ bước vào, mà lòng cô bật khóc. Cô phải làm sao để cứu em trai của mình đây? Cuối cùng cô tuyệt vọng, đưa ra quyết định hy sinh một quả thận của mình để cứu em trai. Cô nghe nói ở phòng bệnh thận có rất nhiều bệnh nhân bệnh nặng đang rất cần có thận phù hợp để thay thế. Cô lê từng bước chân đi đến nơi đó, tìm người nhà bệnh nhân, mong rằng có người đồng ý mua thận của cô. Cô biết, cô bán thận đồng nghĩa với việc đánh đổi sức khỏe của mình, thậm chí còn đánh đổi cả tương lai, nhưng cô làm gì còn cách nào tốt hơn chứ? Chỉ có bán thận vào lúc này, cô mới kiếm được số tiền lớn ấy trong thời gian ngắn nhất có thể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 thế nên cậu nhanh chóng tìm người cho tôi. Nếu như không tìm được, cậu chuẩn bị hành lý, đi châu Phi đi. Tiểu Yên nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện điện thoại của anh ta, cô dừng lại dù chỉ nghe một chút ít, nhưng mà bao nhiêu đó đủ cho cô đoán ra được cả câu chuyện dài. Cô lập tức suy nghĩ, hình như cô có thể nhận việc này. Vì nghĩ kiểu nào cũng thấy việc này tốt hơn là việc cô đi bán một quả thận. Theo Yên ôm hy vọng, bước vào và nhìn người đàn ông, cô rõng rạc. "Anh này, anh đang tìm một cô gái để kết hôn tạm thời có phải không? Tôi nghe hình như sau 1 tháng sẽ ly hôn, vậy anh có thể chọn tôi." Ngụy Lăng Thiên đang lo lắng, nóng lòng tìm người, ở đâu một cô gái lại tự mình đến ứng cử. Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cô, anh lập tức nhận ra cô là cô gái ngồi trước phòng cấp cứu cùng với anh. Anh chợt suy nghĩ và hiểu ra vì sao cô gái này lại tự ứng cử với mình. Chẳng phải vì em trai cô ta đang cần tiền phẫu thuật gấp hay sao? Được, cô đi theo tôi. Tiểu Yên bất ngờ, sao anh ta không hỏi gì cô, đã vội vàng đồng ý. Anh ta gấp gáp tìm người đến như vậy sao? Cô ngơ ngác đi theo sau, lên xe đi thẳng đến cục dân chính viết đơn, chụp hình và ký tên. Đồng loạt làm hết tất cả mọi chuyện cho đến khi ngồi lên xe một lần nữa trên tay của cô đang cầm tờ giấy, đăng ký kết hôn. Cô thực sự không dám nghĩ đây là sự thật. Vậy mà cô lại đồng ý kết hôn với một người đàn ông xa lạ, không chuẩn bị gì lại trở thành vợ của người ta rồi sao? Hơn nữa, cô còn chẳng biết gì về người đàn ông này. Chỉ đến lúc ký tên cô mới biết anh ta tên là Nguy Lăng Thiên. Ngoài ra Cô chẳng còn biết thêm gì. Cô đang mơ màng chăm chăm nhìn vào tờ giấy. Anh giải thích rõ ràng với cô tất cả, khi cả hai từ bệnh viện đến đây, sau khi đăng ký, anh giúp cô thanh toán tất cả tiền phẫu thuật lẫn tiền viện phí cho em trai cô. Còn cô, phải cùng anh đến gặp bà nội anh, làm cho bà nội anh tin tưởng rằng cô là vợ của anh. Nhiệm vụ của cô chỉ đơn giản là như vậy. Anh ta còn đảm bảo với cô, việc cô kết hôn với anh, chỉ có cô và anh cùng biết, vì vậy sau khi ly hôn không ảnh hưởng gì đến thanh danh của cô. Tiểu Yên nghĩ rằng anh ta nói đúng, hai người chỉ đăng ký trong âm thầm rồi ly hôn trong âm thầm, chắc chắn không khác gì lúc cô chưa kết hôn. Nhưng Tiểu Yên nào biết, tương lai của cô lại không giống như cô nghĩ, nó còn đưa cô đến rất nhiều hệ lụy về sau này. Cậu không cần phải đi tìm. Đúng vậy, tôi tìm được rồi. Vừa mới đăng ký kết hôn xong. Cậu không cần phải đi châu Phi, nhưng năm tới cậu không được nghỉ phép. Lăng Thiên hài lòng cúp điện thoại, đột nhiên anh cảm giác có người đang nhìn mình. Anh quay đầu sang bên cạnh, thấy cô gái đang nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Sao thế? Cô có gì muốn hỏi tôi? Tiểu Yên giật mình cúi đầu xuống, lúc nãy chỉ là cô nhất thời cảm thấy tò mò. Không biết anh là người như thế nào nên mới vô thức nhìn anh, không ngờ nhìn đến thất thần như vậy, còn để anh phát hiện rằng cô đang nhìn, thật là ngượng ngùng quá. Anh làm nghề gì vậy? Tập đoàn Lăng Thần, cô biết chứ. Tiểu Yên chừng lớn, đôi mắt của mình, tập đoàn Lăng Thần chứ, làm sao có thể là cô không biết được, chẳng phải là một trong những tập đoàn lớn nhất cả nước, có nhiều chi nhánh ở nước ngoài hay sao? Cô còn nghe CEO của tập đoàn này là gay. Công ty đa phần là nhân viên nam, rất ít nhân viên nữ mà các nhân viên nữ này đều lập gia đình hết cả. Cô còn đang ước muốn gặp được một người đàn ông, xem thử anh ta là công hay là thụ đây. Cô nào biết trước mặt mình chính là người mà cô muốn, đã vậy còn là chồng của cô, vậy mà cô không biết sống biết chết, hỏi luôn ra nghi hoặc trong đầu của mình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 Lại bị chính vợ mới cưới của mình nghi ngờ giới tính của mình sao? Có phải anh nên làm gì đó để chứng minh? Tiểu Yên thấy Lăng Thiên nhìn mình không nói gì, cô nghĩ chắc là mình đoán đúng rồi, vì anh ta sợ tai vách mạch rừng, sợ cô nói với người khác thì chắc chắn anh ta bị đuổi việc, nên cô không nói gì thêm. Nhìn biểu cảm đó, cô thở dài đồng cảm. Chắc anh ta phải khổ sở lắm làm việc mà có sếp là gay, lại có ngoại hình thế này, chắc là tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm không yên. Thôi được rồi, tôi hiểu rồi, anh không cần phải nói ra đâu. Chắc là anh khổ tâm lắm, đúng không? À, hay là tôi có ý này, anh cứ đưa thẳng giấy chứng nhận kết hôn này cho sếp anh để sếp anh từ bỏ ý định, anh yên tâm làm việc hơn. Tiểu Yên sáng mắt, bày kế cho anh. Càng nghe khóe miệng của Lăng Thiên không ngừng giật giật, anh mỉm cười nham hiểm với cô. Cô nghĩ rằng sếp tôi để ý đến tôi à? Anh ta không phải là người có trợ lý là người tình rồi sao? Ai mà biết được chứ, mấy người lắm tiền nhiều của lại có giới tính thứ ba, ít mấy người chung tình lắm, anh nên cẩn thận đấy. Cô đang còn suy nghĩ sâu xa hơn, mấy người đàn ông nhà giàu đều có suy nghĩ biến thái. Họ mà để ý tới ai rồi thì dù không có được, họ phải hủy diệt cho bằng được. Mà chán ai rồi thì cho dù họ có dùng cái chết để uy hiếp níu kéo họ thì chắc chắn họ cũng tàn nhẫn dứt khoát làm ngơ. Cô nghĩ dù sao anh ta cũng giúp cô nên cô mới thật tâm thay anh ta suy tính, nhưng không thể nào. Nghĩ đến chuyện, đột nhiên mắt cô trừng lớn, quay phắt người và nhìn anh ta hay là anh cũng là gay à? Đúng vậy chắc chắn là như vậy, nếu không một người có vẻ ngoài không thua kém minh tinh như anh, hơn nữa anh ta lại đi xe đẹp thế này, chắc chắn gia đình khá khẩm lắm. Già như vậy làm sao đến bây giờ chưa có bạn gái chứ? Huống hồ bà nội anh hấp hối, còn lo lắng chuyện vợ con cho anh. Chỉ có một lý do duy nhất giải thích cho những chuyện này, đó chính là anh ta là gay. Lăng Thiên đến bây giờ thực sự u ám, ánh mắt của anh lạnh lùng đầy sát khí nhìn cô, nhưng cuối cùng anh lại hít sâu, cố gắng đè nén ý định muốn bóp chết cô. Nổ máy xe rời đi, tự cục dân chính quay về bệnh viện, anh không nói thêm lời nào, càng không thèm nhìn cô, dù chỉ là một ánh mắt. Tiểu Yên không biết là anh ta tức giận, mình bị hiểu nhầm, cô chỉ nghĩ anh ta đơn giản, bởi vì tức giận cô Bởi vì cô nói thẳng giới tính của anh ta thôi. Đàn ông mà cho dù có là gay đi chăng nữa, cũng có tính sĩ diện cực kỳ cao. Điều này cô hiểu. Xin lỗi anh nha, nhưng mà anh tin tôi đi, tôi tuyệt đối không tiết lộ chuyện này với ai đâu. Tốt nhất là cô im miệng cho tôi. Nếu như cô còn nhắc đến chuyện này thêm một lần nữa, tôi lập tức cho cô biết giới tính của tôi là gì. Lăng thiền đầu như sắp bốc khói, Vì lửa giận trong lòng không thể nào nhịn thêm được nữa, anh trừng mắt cảnh cáo cô. Tiểu Yên nghe vậy lập tức lấy tay bịt miệng của mình, lắc đầu nhìn anh. Cô biết ngay là anh tức giận vì chuyện này mà. Cô đương nhiên là không nói cho ai. Cô rất thông cảm cho anh, bởi vì người giới tính thứ ba họ thường không thích nhắc đến vấn đề nhạy cảm giới tính này. Nhưng mà cô đâu có hề khinh bỉ anh chứ, bởi vì cô là người có suy nghĩ và tư duy hiện đại. Giới tính thứ ba thì làm sao, miễn bản thân có thể hạnh phúc và hai người thực sự yêu nhau thì chả có gì sai trái cả. Xe dừng lại trước cửa bệnh viện, anh mở cửa xuống xe đi thẳng vào bên trong, không quan tâm cô có tự xuống xe được hay không. Cô thở dài trong lòng, tự nghĩ đúng là cái miệng nó hại cái thân. Cô còn đang định tự mở cửa bước xuống thì có một người đàn ông đến mở cửa xe giúp cô. Cô ngạc nhiên nói lời cảm ơn và bước xuống, cô không tò mò anh ta là ai, bởi vì người được mở cửa chắc chắn là người của anh ta. Thư ký dàn chạy đến mở cửa xe giúp cho cô gái, anh đang thầm nghĩ cô gái này chắc chắn là cô gái khiến cho anh mất kỳ nghỉ phép, ánh mắt có phần oán trách cô, nhưng rồi anh lại thở dài, nếu không có cô cô, anh còn phải đi tìm đối tác ở tận châu Phi. Như vậy còn đáng sợ hơn. Ai không biết châu Phi nắng nhiều mưa ít, đến châu Phi tìm đối tác để hợp tác cho sản phẩm máy nước nóng, có khác nào đi tìm cái chết đâu chứ. Vì nghĩ đơn giản như vậy, nên anh nhanh chóng thay đổi ánh mắt từ oán trách sang cảm kích cô. Thư ký giản không ngờ được, trong thời gian ngắn mà đại bút nhà anh lại tìm được người, mặc dù không xinh đẹp như Minh Tinh, nhưng gương mặt vô cùng ưa nhìn. Cô lại nhỏ nhẹ cảm ơn anh. Khi anh giúp cô mở cửa xe, như thế cho thấy rằng tính cách của cô cực kỳ tốt. Anh thầm mừng, cho sếp của mình, tuy chỉ kết hôn có 1 tháng, nhưng dù sao cũng phải tìm được một người thích hợp chứ. Tốt tính ưa nhìn một chút. Đó là lý do anh tìm lâu mà chẳng được đấy. Lúc nhận điện thoại của sếp, nói rằng tìm được người rồi, anh mừng như mình trúng độc đắc, bởi vì người là do sếp chọn, nếu có xảy ra vấn đề gì thì tự sếp chịu trách nhiệm, chả liên quan gì đến anh. Anh không vui làm sao được chứ? Tiểu Yên đi thẳng lên phòng cấp cứu, nhưng vừa đến trước quầy y tá Lý Tân thì có y tá gọi cô thông báo. "Chị là Tiểu Yên, người nhà của bệnh nhân Đường Bắc có phải không ạ?" "Phải." "Y tá, em của tôi thế nào?" "Cô không cần lo lắng." Em trai cô sau khi được phẫu thuật đã qua cơn nguy hiểm rồi. Chúng tôi đưa bệnh nhân đến phòng hồi sức, cô có thể đến đó để tìm em cô. Còn tiền phẫu thuật và tiền viện phí đã được thanh toán, nên cô cứ yên tâm chăm sóc cho em mình nhé. Sau khi nói chuyện với y tá xong, Tiểu Yên đi thẳng lên phòng hồi sức. Qua tấm kính, cô có thể trông thấy em trai mình. Cô thở phào vì cô đã trút được gánh nặng lo lắng trong lòng cô. Cô vui mừng bởi vì cuối cùng em trai cô không bị làm sao, mà tất cả những điều này là do Lăng Thiên giúp cô. Cô thật không ngờ anh ta lại nhanh chóng như vậy, trong lúc cô không hay biết gì đã sai người làm tất cả mọi chuyện. Cô rất biết ơn anh, vì vậy cô tự nói với lòng mình, cô nhất định sẽ đền đáp cho anh ơn cứu mạng này. Mà cách đền đáp trước mắt đó chính là cô phải đến thăm bà nội của anh. Bà nội anh đang chờ cháu dâu là cô để bà khẳng định giới tính của cháu trai bà. Cô đoán là như vậy bởi vậy cô nhanh chóng quay ra ngoài đến thẳng phòng chăm sóc đặc biệt. Bà nội anh thế nào rồi? Bây giờ tôi vào một mình hay là anh vào chung với tôi? Cô vào đi. Chỉ cần đến gần tay bà nói với bà rằng cô là vợ của tôi chúng ta đăng ký kết hôn chỉ cần nói như vậy là được rồi. Lăng thiền nhắm mắt Ngừa đầu nói với cô. Ừm, vậy cô cần tôi nói rằng mình có thai luôn không? Như vậy giúp bà anh hài lòng hơn. Tin tưởng anh. Không phải à? Còn cái kia Tiểu Yên ngượng ngùng nói, cô sợ anh lại nổi giận nên cố ý tránh từ kia. Lăng Thiên một lần nữa đen mặt, ánh mắt u ám nhìn cô. Không nói năng gì, sau đó kêu cô mau bước vào bên trong. Tiểu Yên bước vào trong phòng, cô đi đến gần giường bệnh quan sát bà nội của Ngụy Lăng Thiên. Cô âm thầm khen ngợi, bà tuy lớn tuổi nhưng còn đẹp lắm, từng đường nét trên mặt của bà có thể nhìn ra lúc trẻ, bà nhất định xinh đẹp dạng người. Tiểu Yên ngồi vào chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, đưa tay nắm lấy tay bà, nhẹ nhàng dùng đôi tay của cô xoa tay cho bà, sau đó mới khom người ghé sát vào tai của bà. Bà nội ơi, Cháu là cháu dâu của bà, cháu kết hôn với Lăng Thiên rồi, bà yên tâm nhé. Anh ấy đối xử với cháu rất tốt và rất cưng chiều cháu ạ." Tiểu Yên sau đó ngồi thẳng người lên, nhìn về phía cửa, cô mỉm cười rồi lại cúi người xuống, nói tiếp vào tai của bà, "Nếu bà có nghe thấy lời của cô thì bà động đậy ngón tay với cô." Tiểu Yên liếc nhìn về phía bàn tay của bà đang nằm gọn trong tay cô và hồi hộp chờ đợi. Kết quả ngón tay của bà thực sự động đậy, dù chỉ nhẹ nhàng thôi, nhưng bao nhiêu đó cũng làm cho cô vui vẻ. Thế là cô càng hăng say nói chuyện với bà, tuy không biết nói gì khác, nhưng đối với Tiểu Yên, một cô gái hoạt ngôn thì tìm đề tài nói chuyện là không khó. Cô nói với bà nội đủ thứ chuyện trên đời, quá khứ, hoàn cảnh, hiện tại của cô như thế nào và ước mơ tương lai của cô ra sao. Tiểu Yên rất muốn tìm một người chịu nghe cô dài bầy, nhưng ai mà kiên nhẫn nghe những điều này chứ. Cô đã từng có một cô bạn thân chịu lắng nghe cô, nhưng mà cô ấy cũng bỏ cô mà đi mất rồi. 2 năm trước cô ấy uống thuốc tự tử và chết. Kể từ lúc đó, cô không còn tìm được người nào thấu hiểu và chịu lắng nghe cô nữa. Bây giờ lại có một người chịu lắng nghe, thì lý do gì cô không giải tỏa chứ? mà cho dù có không chịu nghe thì bà cũng không nói được. Tiểu Yên mỉm cười với ý nghĩ trong đầu. "Bà ơi bà, cháu cảm ơn bà bởi vì bà chịu nghe cháu tâm sự, bà yên tâm đi ạ, cháu khẳng định với bà lần cuối cùng, Lăng Thiên rất đàn ông, rất đàn ông bà." Tiểu Yên cảm thấy chuyện này là chuyện quan trọng, nên cô nhấn mạnh với bà nội, hy vọng bà nếu như có thể ra đi thì thanh thản và yên lòng, mặc dù chuyện này không phải sự thật. Cô lại nhìn về phía cửa rồi lại tiếp tục thờ dài. Ở bên ngoài, Lăng Thiên thông qua cửa kính nhìn vào, anh thấy cô gái lúc thì khom người cười nói, lúc thì có vẻ mặt thất thần, bây giờ lại nhìn về phía anh thờ dài. Không biết cô nói gì với bà nội anh chứ? Chẳng phải anh chỉ kêu cô nói một câu ngắn ngủi thôi à? Sao bây giờ cô ở trong đấy nói chuyện gần 15 phút rồi? cô cô quen với bà nội anh trước sao sao lại có nhiều chuyện để tâm sự như vậy anh nhớ mày rồi đưa ngón trỏ ra ngoắc cô cô đúng là có chuyện khiến cho anh bất ngờ thật đấy anh ở bên ngoài đang xem tư liệu điều tra về cô anh sai trợ lý điều tra và đem đến đây anh cũng không thể nào không biết về cô được dù sao cũng là vợ chồng hợp pháp tuy không lâu là hai người ly hôn nhưng cái gì nên biết thì đều phải biết chứ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 chỉ để lại một số tiền nhỏ, vì vậy để vừa lo việc học hành của bản thân và cả em trai, cô vừa học vừa làm thêm rất nhiều công việc mới đủ tiền cho hai chị em sinh hoạt. Tuy phải làm thêm nhưng việc học của cô không hề sa sút, bằng chứng là cô tốt nghiệp loại giỏi, còn được nhiều công ty ngỏ ý mời cô về làm việc. Còn Tiểu Yên mỉm cười nhìn anh. Bà nội anh lúc trẻ chắc là mỹ nhân Vạn người mê có phải không? Sau khi có thể trải hết nỗi lòng, em trai lại không bị làm sao, tâm trạng của cô nhẹ nhõm lắm, bây giờ cô chỉ cần hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Lăng Thiên yêu cầu. Một tháng sau, cô lại có thêm một số tiền, lúc đó cô cũng đi tìm việc làm, vậy thì cuộc sống của hai chị em cô không còn khó khăn giống như trước. Ngụy Lăng Thiên thẳng thắn mỉa mai cô. Ừm chắc chắn là đẹp hơn cô." Tiểu Yên nghe thế trừng mắt với anh, cô hừ lạnh một tiếng, cô cũng biết mình không phải là mỹ nhân, nhưng mà anh ta không cần miểm hai chiếc mặt cô như vậy chứ. Cô là người có sĩ diện cơ mà." Tiểu Yên hậm hực. "Tôi nói theo lời anh căn dặn rồi đấy nhá. Bây giờ tôi phải làm gì đây?" Lăng Thiên không quan tâm đến cảm xúc hay thái độ của cô, bởi vì những gì anh nói là sự thật, mà sự thật thì hay mất lòng, đơn giản thế thôi. Cô dặn đến, chỗ tôi ở, hàng ngày đến bệnh viện nói chuyện với bà nội, cô có thể sẵn tiện chăm sóc em trai của cô, khi nào bà tôi có thể thanh thản ra đi thì nhiệm vụ của cô lúc đó hoàn thành. Tiểu Yên càng nghe càng thấy không ổn, hàng ngày vào viện nói chuyện với bà nội thì liên quan gì đến việc phải dọn đến nhà của anh ta chứ? Có thể anh nhìn ra ánh mắt khó hiểu của cô. Vì vậy anh giải thích rằng đến nhà của anh ở để mỗi ngày cô có thể báo cáo tình trạng của bà anh cho anh, bởi vì công việc của anh không thể nào thăm bà mỗi ngày trong bệnh viện được. Nghe như vậy cô mới gật đầu đồng ý, hơn nữa cô có thể ăn ở miễn phí, cớ gì cô không chịu chứ. Hai người đi đến thỏa thuận xong thì chuyện ai nấy làm, cô đi đến phòng bệnh em trai thêm một lần nữa. Lúc nãy cô chỉ kịp đứng bên ngoài nhìn chứ chưa vào. Còn Ngụy Lăng Thiên thì quay người đến công ty. Ngồi trước giường bệnh của em trai, cô lặng lẽ rơi nước mắt, những giọt nước mắt mừng rỡ hạnh phúc bởi vì người thân duy nhất còn lại không bỏ cô mà đi. Cô khóc xong cô lại cười, cô nắm chặt lấy bàn tay của em trai. "Tiểu Bắc này, em mau tỉnh lại đi nhé, chị của em có chồng rồi đấy, bất ngờ lắm cô phải không?" Đến chị còn bất ngờ đây này. Anh ta thực sự rất tốt, mặc dù nói năng hơi khó nghe một chút, nhưng vẻ ngoài đẹp trai có thể bù lại. Chỉ cần anh ta không mở miệng nói chuyện, chị tin có rất nhiều cô gái phải mê lyến anh ta. Chỉ tiếc là anh ta bị gay đấy. Khó tin lắm có phải không, nhưng mà sự thật là vậy đấy. Nếu anh ta không phải là gay, có khi chị lại thử yêu anh ta xem. Nhưng mà cuộc đời này làm gì tồn tại Chứ nếu như em nói đúng không nào? Tiểu Yên nghĩ đến Ngụy Lăng Thiên lại không khỏi tiếc nuối, than ngắn thở dài. Còn Lăng Thiên đang lái xe lại hắt xì một cái, anh đưa tay xoa xoa mũi mình, nhíu mày suy nghĩ. Trời nắng nóng thế này, chả nhẽ anh lại bị cảm lạnh hay sao? Anh nào có biết, ở một nơi nào đó, vợ mới cưới của anh đang nói tốt về anh với em trai của mình. Cô còn đang tiếc nuối than thở, bởi vì anh là gay kia kìa. Buổi chiều tối, Tiểu Yên được người của Lăng Thiên đến đón và đưa cô về nhà của anh. Cô thử hỏi anh, xin được ở lại chăm sóc em trai mình ít hôm, nhưng mà anh thẳng thừng từ chối. Cô có phải là bác sĩ đâu, có ở đây cũng vô dụng với em cô. Tôi thuê cho cả bà nội và cả em trai cô y tá riêng rồi. Mọi chuyện cứ để cho y tá chăm sóc. Anh sắp xếp mọi chuyện nên cô không còn gì để bàn cãi. Đứng trước ngôi biệt thự to lớn, Tiểu Yên trừng mắt. Cô từng nghĩ nhà anh có điều kiện, chắc là thuộc hạng giàu có, nhưng mà không ngờ nhà anh ta lại giàu có khủng bố đến thế này. Tiểu Yên nhìn ngôi nhà bằng ánh mắt đầy mơ ước, phải chi đây là nhà của cô, đến nằm mơ, chắc là cô mơ đến tình cả ngủ mất. Bước vào trong nhà, Tiểu Yên đưa ánh mắt nhìn khắp mọi nơi, hết trọn mắt đến hít hà, nhà cô chỉ là một căn hộ chung cư cũ, chỉ có hai phòng ngủ và phòng khách nhỏ, thêm một căn bếp chật hẹp. Cô không ngừng cảm thán, chỉ riêng phòng khách của biệt thự này cũng bằng cả căn hộ của cô, trang trí trong nhà thì lộng lẫy xa hoa, không còn gì phải bàn cãi. Nhìn đủ chưa? Có nhìn đến chết cũng không thuộc về cô đâu. Nghe giọng điệu chế giễu của Ngụy Lăng Thiên vang lên, Tiểu Yên hậm hực liếc xéo, cô không cam lòng, cô nhướng mày phàn bác. Tương lai ai biết trước được chứ? Bây giờ thì ừ là tôi nghèo đấy, nhưng năm, 10 năm hoặc là 20 năm sau, tôi giàu nứt đố đổ vách thì sao? Lúc đó, tôi sẽ mua căn nhà còn to hơn nhà của anh. À, tôi phải mua cả trang viên luôn đi chứ, trong nhà trang trí toàn là đồ nạm vàng, đồ cổ quý giá, còn độc nhất vô nhị trên thế giới này. Càng nói Tiểu Yên càng hăng say, nghĩ đến có một ngày như vậy, cô lại cảm thấy vui vẻ. Lầu 2, phòng trong cùng. Tiểu Yên khó hiểu nhìn hắn, thì thào nhẹ, hắn nghĩ cô mệt mỏi cả ngày rồi, nên sắp xếp phòng cho cô nghỉ ngơi đây mà. Cô đưa ánh mắt cảm kích. Lên phòng ngủ rồi mơ tiếp giấc mơ của cô đi. Lang Thiên không nhìn cô, thản nhiên bồi thêm một giao nữa, nghe đến đây tiểu yên trợn to mắt nhìn anh, nhưng mà cô không hiểu ý của anh, đúng là phí công tốt nghiệp loại giỏi. Anh cứ chờ đi, cho dù tôi không làm được thì người đàn ông mà tôi lấy nhất định làm được cho tôi. Anh nghe cô nói như vậy nhướng mày, nếu không phải vì bà nội, anh chẳng bao giờ kết hôn với cô, mà kết hôn thì sao, chẳng phải một tháng sau hai người cũng ly hôn à? Anh cũng tò mò tương lai Liệu có thằng đàn ông mắt mù nào cưới được cô, một cô gái nhan sắc không có, nói chuyện sổ sàng chẳng có ý tứ, vào nhà người ta nhìn khắp nơi như trộm." Anh nhìn cô lắc đầu ngán ngẩm. "Tôi cũng muốn chờ xem, thằng đàn ông nào bất hạnh như vậy, dù làm chồng của cô chỉ 1 tháng mà tôi cảm thấy hối hận xanh cả ruột rồi đây." Tiểu Yên tức lắm sắp nổ phổi đến nơi, không ngờ anh ta lại độc mồm độc miệng hơn cả cô nghĩ. Hàn gì đến cái tuổi này mà không có bóng dáng cô gái nào bên cạnh. À, quên, anh ta là gay mà nhỉ. Không có cô gái nào là đúng rồi. Này, anh cứ trổng mắt lên mà xem, chồng tương lai của tôi sẽ làm cho anh sáng bừng cả mắt đấy. Cô giận quá hóa thẹn, nói xong câu đó, cô dậm chân thật mạnh và bước lên lầu. Lăng Thiên ngồi thản nhiên không quan tâm lắm đến câu nói của cô. Nhưng anh nào ngờ Tương lai anh lại tự ép mù bản thân. Ngụy Lăng Thiên đáng ghét, anh đúng là đồ đàn ông, à không, có phải là đàn ông đâu chứ. Nhất định sau này tôi sẽ làm cho anh hối hận vì lời nói ngày hôm nay, thật là tức chết. Cũng mày cô chỉ là vợ hờ của anh ta thôi, chứ nếu là vợ thật, cô có điên mới đi lấy anh. Hít sâu một hơi, đi tới đi lùi trong phòng để hạ hòa. Tiểu Yên sau khi hết tức giận, cô lại tò mò đi khắp ngõ ngách của căn phòng, rồi lại nhớ đến câu nói của Lăng Thiên. Anh nói cô giống ăn trộm. Ăn trộm sao? Cô mà là ăn trộm á? Cô không thèm lấy đồ của nhà anh đâu. Mạc Cầm lại lấy nghiễm hội chứng, mắt cao hơn đầu, đục môi đục miệng, mà cái cô sợ hãi hơn hết. Cô sợ mình lại đồng tính giống anh hay chứ. Mặc dù cô không kỳ thị cộng đồng giới tính thứ ba, nhưng mà cô thích sáu mối cơ, xoài ca đều chắc chắn nên cô không muốn yêu con gái. Suy nghĩ lung tung cả buổi, cô lấy quần áo từ ba lô bước vào phòng tắm. Cô lại thở dài, chỉ nhìn cái phòng tắm này thôi mà to bằng cả phòng ngủ của cô. Chợt nghĩ ra điều gì đó, cô che miệng trợn to mắt. Anh ta đi làm mà lăng thần, tiền lương có cao cỡ nào cũng không thể nào có một căn biệt thự to thế này, chỉ có thể anh ta cũng là người tình của CEO Gay kia nên chắc chắn được sếp bao nuôi. Trời đất ơi, cô rùng mình một cái rồi bước vào bồn tắm ngâm mình. Đàm Minh, bà nội của mình không sao chứ? Cậu có làm như lời mình nói không? Cậu yên tâm, bà nội của cậu tuy thật sự hôn mê nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Có lẽ nhanh nhất một tuần là bà Tình, hoặc chậm thì một tháng là cùng. Mình nói theo lời cậu dặn, nhưng nếu để anh trai cậu phát hiện ra chuyện này thì chúng ta chết chắc đấy. Cậu yên tâm đi, lúc đó bà nội tình rồi, mình nói với bà nội sau. Bà nội chắc chắn bảo vệ cho hai đứa mình. Mao Huống Hồ, mình chỉ giúp anh ấy tìm vợ nhanh chóng thôi, không phải mình lo lắng. Anh ấy không cưới được vợ hay sao? Đúng vậy, bà nội không sao không hấp hối, nhưng chắc là do tâm lý nên bà mới hôn mê lâu như vậy. Cô đã thông đồng với bạn của mình là bác sĩ chữa trị cho bà, bảo anh ta nói với anh trai cô như thế và kết quả thật sự, anh trai của cô lập tức tìm một cô gái kết hôn. Mặc dù có gấp gáp, có sợ, cũng không phải là người anh trai yêu thích nhưng chằng sao, không phải người ta nói ở lâu chắc chắn nảy sinh tình cảm mà, cưới về yêu sau, như vậy cũng được cơ mà. Lăng Thi vui vẻ giơ giơ điện thoại ra trước mặt. Cô gái này đang rất tò mò không biết cô gái mà ông anh trai khó ưa của cô đồng ý kết hôn là người như thế nào. Chắc chắn cô gái đó không tệ lắm đâu. Cô chỉ hy vọng cô ấy không bị cái miệng độc ác của anh trai mình dọa cho chạy mất cả dép, nếu không lại uổng phí công sức của cô. Một tuần sau đó, sau khi kết thúc khóa học, cô lập tức từ Mỹ bay về. Cô sắp tò mò về chị dâu này đến chết. Cô về nước mà mọi chuyện như cô nghĩ, anh trai cô và chị dâu mới không hề có tình cảm với nhau, thì cô sẽ dùng tất cả những kiến thức đã học giúp cho hai người nhanh chóng yêu nhau, để cô còn mau chóng có cháu để chơi đùa chứ. Càng nghĩ cô càng muốn mình có thể quay về ngay lập tức. Cô gái phần kích tò mò quá nên nhịn không được, gọi video về cho anh trai. Điện thoại vừa đổ chuông, thì có người bắt máy. Anh có khỏe không? Có nhớ em không? Em sắp nhớ anh đến phát điên rồi đấy. Tiền gửi đủ rồi, không thiếu một xu. Lăng Thiên vẻ mặt bình tĩnh đáp lời em gái của mình. Lăng Thi nghe vậy, nở một nụ cười cứng đờ, đúng là không thể nào trông cậy anh trai của cô nói lời gì hay ho được. Cô thở dài lắc đầu. Anh trai à, không lẽ Anh nghĩ rằng em gọi cho anh chỉ vì thiếu tiền thôi sao? Không phải thế à? Lần này thì cô thực sự không biết nói gì, cô và anh không thường xuyên nói chuyện lắm là như vậy. Ai có thể chịu được cái giọng điệu nói chuyện kiểu đó của anh trai cô chứ? Người ta không tức chết mới là lạ. Anh vừa kết hôn có phải không? Có sao, ai nói với em? Anh kết hôn khi nào mà đến bản thân của anh còn không biết? Anh bình tĩnh nói dối không chớp mắt, giọng nói cùng bóng dáng của cô gái từ từ tiến vào trong phòng. Lăng Thiên này, anh có trong đó không? Nghe tiếng cô gái phát ra từ bên kia, Lăng Thi ánh mắt phát sáng, giống như phát hiện ra một chuyện gì đó vĩ đại. Có thể không vĩ đại được sao, người dám gọi thằng tên anh trai chỉ có bà nội cô, hơn nữa bên cạnh anh trai làm gì có cô gái nào mà cho dù có đi chăng nữa. Các cô ấy chắc vì muốn lấy tiền của anh Nên mới tiếp cận anh trai của cô Vậy thì làm sao Dám gọi thẳng tên của anh trai cô chứ Lặng thì vô cùng phấn khích Nếu cô đoán không sai Cô gái vừa gọi tên anh Chắc chắn là chị dâu Trời ạ Chị dâu dám gọi thẳng tên anh trai cô sao Vậy thì chị dâu chắc chắn Đã làm cho anh trai phải sợ Chẳng phải đàn ông sau khi kết hôn Đều sợ vợ hay sao Càng nghĩ Lăng Thi càng đứng ngồi không yên, cô phản ứng nhanh, hét to vào trong màn hình. "Chị dâu ơi, chị dâu." Tiểu Yên vừa gọi Ngụy Lăng Thiên xong, lại được nghe tiếng hét của một cô gái. Cô ngạc nhiên chớp chớp mắt với Ngụy Lăng Thiên đang ngồi trước màn hình máy tính. Lăng Thiên vừa thấy biểu cảm phấn khích của em gái, vừa chạm tay vào và tắt đi cuộc gọi. Tiếng "Chị dâu ơi" cũng cùng lúc phát ra rồi kết thúc theo động tác nhấp chuột của anh. Anh thản nhiên như chưa có chuyện gì, nhìn cô gái trước mặt. Anh đang gọi video call à? Tôi có làm phiền anh không? À hình như vừa rồi tôi nghe thấy tiếng con gái, hình như cô ấy gọi tôi là chị dâu, có phải không? Tiểu Yên rất tò mò, có trời mới biết là vừa nghe tiếng hét ấy, cô đã giật mình đứng hình hết 5 giây. Cô vừa nghĩ anh ta là gay chắc chắn không thích tiếp xúc với con gái. Cô nghĩ như vậy là vì dĩ nhiên, xung quanh anh nếu có con gái, lúc anh cần kết hôn không phải khổ sở đi tìm người chứ. Vậy vậy bây giờ cô lại phát hiện anh nói chuyện với con gái. Chuyện này có tin được không? Cô vào rồi đi à. Thế mà bây giờ còn hỏi có phiền hay không, không phải là quá dư thừa sao? Cô có chuyện gì tìm tôi? Tiểu Yên nghe anh ta nói khóe Miệng của cô giật giật. Không phải cô chỉ nói câu đó cho lịch sự thôi sao? Anh ta có cần phải bắt bẻ cô không? Cô liếc anh ta một cái đầy khinh thường rồi nói ra mục đích cô đến đây tìm anh. Tôi nghĩ chúng ta nên làm một cái hợp đồng hôn nhân. Làng thiền nhướng mày trước lời đề nghị của cô. Không phải cô sợ anh nuốt lời sau một tháng không đồng ý ly dị với cô? Hay là cô sợ anh không cho cô thêm tiền sau khi ly hôn? Cô gái này đúng là tâm cơ phết. Thôi được, tôi sẽ soạn một cái hợp đồng, sau đó đưa cho cô ký. Tiểu Yên hài lòng với câu trả lời này, nói thật cô sợ anh không ly hôn với cô, không phải vì anh thích hay là yêu cô, mà sợ anh lấy cô làm bình phong giúp anh che giấu giới tính thật của mình. Mặc dù anh ta đẹp trai, xem ra có nhiều tiền đấy. Nếu không phải cô cũng muốn có con thì cô có thể bấm bụng làm bình phong cho anh ta cũng được. Vì vậy việc này cô cần phải lo xa một bước, bởi vì cô cần đàn ông. À không phải, cô cần người chồng là đàn ông thực sự để góp sức cùng tạo ra những đứa nhỏ đáng yêu, mà điều này anh không làm được cho cô. Có lúc cô đúng là tiếc thật, bởi vì gen của anh thực sự rất tốt. Còn chuyện gì sao? Lăng Thiên thấy cô nhìn mình thất thần, anh ngước mắt nhìn cô, rồi sau đó lại nghe cô lẩm bẩm. Thật là tiếc, xem tốt thế này mà lại không dùng được. Ngụy Lăng Thiên đen mặt, nếu anh không hiểu ý của cô thì cái chức CEO này chắc là vứt đi là vừa. Cô nghĩ anh là gay, nên cô nghĩ rằng anh không thể nào có con có phải không? Anh cười một nụ cười nham hiểm. Nếu cô muốn xin gen của tôi, không phải là không được đâu, 1 tỷ. À, hơi nhiều với cô thì phải. Thì nghĩ tình cô là vợ hờ của tôi một tháng, tôi giảm cho cô còn 990 triệu. Tiểu Yên trừng mắt nhìn anh, có phải đầu óc anh ta có vấn đề phải không? Cô mà phải bỏ ra 1 tỷ để xin gen của một tên gay sao? Trời đất ơi, nói ra chuyện này, người ta lại cười cho vào mặt ấy chứ. Thật sự là như vậy. Cô trừng mắt rồi lại ôm bụng cười ngặt nghẽo. "Này, có phải do áp lực công việc nên não anh cô vấn đề rồi không?" Lăng Thiên nhíu mày nhìn cô, dám nói rằng não anh cô vấn đề sao? Người cô vấn đề không phải là cô sao? Phải biết là có biết bao nhiêu cô gái ước mơ đến anh, thèm khát gen của anh cỡ nào, cô đâu có biết. "Đừng nói là 1 tỷ, dù là 10 tỷ, chỉ cần anh nói ra điều này" Chắc chắn có một cô gái thực sự trả 10 tỷ để được ngủ cùng với anh. Anh hờn lạnh khinh thường cô, anh không chấp với những người tâm lý bất bình thường giống cô. Nếu như không còn chuyện gì cô đi ra ngoài đi, tôi bận lắm, không rảnh rang nói chuyện vớ vẩn với cô. Tiểu Yên bịt miệng của mình, cố gắng nhịn cười, cô nghĩ anh thẹn quá hóa giận nên mới đuổi cô ra ngoài như vậy. Cô trả còn gì để nói với anh nữa nên quay người đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó cô tiếp tục cười ha ha. Đúng là cái đồ điên. Lăng Thiên nghe tiếng cười thô cộc của cô bên ngoài, anh ta mắng mỏ cô. "Chào cô, tôi có thể giúp gì cho cô không? Cô có cần gì không ạ?" Đang cười thích thú, thì Tiểu Yên nghe tiếng nói phía sau lưng cô, cô dừng cười quay lại, là một cô giúp việc đang hỏi cô. Cô mỉm cười vừa định nói không cần thì bụng của cô lại phát ra tiếng. Cô ôm bụng cười. Cô giúp việc lúc này cũng mỉm cười rồi mời cô xuống phòng ăn. Không cần mọi người phải nấu ăn cho tôi. Nhà bếp ở đâu? Tôi tự mình nấu ăn là được rồi. Cô ngượng ngùng lên tiếng khi thấy có một đầu bếp bước ra hỏi cô muốn ăn gì. Tiểu Yên không quen được người ta phục vụ như vậy. Số sao cô cũng làm phục vụ gần nửa năm ở nhà hàng 5 sao, toàn phục vụ cho người ta chứ làm gì được như thế này. Còn khả năng nấu ăn của cô, tuy không thể so sánh với đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng cô cũng là đệ tử ruột của siêu đầu bếp nên khả năng nấu ăn cũng không tệ cho lắm. Nghe cô nói như vậy, vị đầu bếp già mỉm cười khó xử với cô, hỏi cô có phải là sợ ông làm món ăn không được ngon không? không hợp khẩu vị hay không. Nếu vậy cô cứ nói thẳng với ông, ông ấy cố gắng nấu đúng như ý cô mong muốn." Tiểu Yên nghe như vậy lại mỉm cười lắc đầu, cô nói rõ ý của mình với ông để ông đừng hiểu lầm cô là người khó tính, cô chỉ muốn ăn món mà tự tay cô nấu mà thôi. Thấy không thể nào thuyết phục được cô, vị đầu bếp cùng với cô giúp việc chỉ bếp cho cô, nói cô cứ tự nhiên mà dùng trong tủ lạnh, cô đầy đủ thực phẩm. Tiểu Yên sau khi nói lời cảm ơn, cô bước vào phòng bếp, không biết cô làm món gì mà chỉ 5 phút sau, trong phòng bếp nực nồng mùi thơm, ai ngửi thấy cũng phải hít hà, thậm chí đói bụng cồn cao. Lăng Thiên vừa bước vào phòng ăn, anh cũng ngửi được mùi thơm, anh sáng mắt lên, thầm nghĩ hôm nay đầu bếp nghĩ ra món mới à? Nghe mùi thơm như thế này chắc chắn rất ngon. Anh đi thẳng vào bếp, muốn nhìn đầu bếp chế biến một chút. Nhưng anh lại vô cùng ngạc nhiên, trước người đang đứng trong bếp. Vậy mà người đang nấu ăn không phải là đầu bếp, người đầu bếp già chỉ đứng một bên nhìn, thậm chí anh nhìn thấy ánh mắt sáng lấp lánh của vị đầu bếp già kia. Cô giúp việc cũng vậy, vui vẻ nhìn chăm chú. Vì vậy chuyện trước mắt, anh thấy, có phải là thật không, hay là bởi vì anh đói quá mà bị hoa mắt. Cô đang làm cái gì đấy? Cô đang phá nhà bếp của tôi đi à? Lăng Thi tức tối trước màn hình máy tính, vậy mà anh trai của cô lại ngắt cuộc gọi như vậy. Nhưng mà không sao, cô khẳng định được điều mà cô muốn biết rồi. Lăng Thi vui vẻ tiếp tục gọi điện cho anh chị lớn nhà cô. Ông Ngụy và bà Ngụy, phiền hai người chuyển khoản như lời đã hứa. Lăng Thi cười vui vẻ phấn khích, kể lại mọi chuyện cho ba mẹ cô. Ba mẹ cô một tháng trước đã nắm tay nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Dĩ nhiên không rõ tình hình của anh trai cô ở nhà, vì anh trai thường làm ba mẹ tức điên nên hai người cũng ít gọi điện cho anh trai. Diệu kế để anh trai cô nhanh chóng kết hôn chính là do cô nghĩ ra và cô trải qua sự bàn bạc tính toán kỹ lưỡng với bà nội. Đúng vậy, bà nội cô biết trước kế hoạch này nên mới có việc hấp hối và chăn trối. Nếu anh trai mà không kết hôn, bà chết không nhắm mắt. Còn ba mẹ của cô đương nhiên cũng biết Còn được cô dặn dò kỹ càng, cả hai phế diễn thật tốt khi được anh trai báo tin của bà nội, nhưng lúc đó ba mẹ cô nửa tin nửa ngờ. Ngụy Lăng Thiên là ai chứ? Một con ma ác độc mồm miệng thì liến thắng, tâm cơ khó lường như anh, làm sao có thể không diễn ra trò mèo của Lăng Thi, nhưng mà cũng khó biết trước được, bởi vì anh rất yêu quý bà nội, nên cũng có thể tình yêu che mờ lý trí thì sao? vì vậy ba mẹ cô đã cá cược với cô, nếu kế hoạch của cô bày ra thành công, cưới về cho con dâu của họ 10.000 đô lập tức chuyển vào tài khoản của cô. Nhưng nếu như ngược lại, thất bại, cô bị trừ phân nửa tiền trợ cấp hàng tháng của ba mẹ cô dành cho cô. Lăng Thi lúc này vui vẻ, bởi vì mình đã chiến thắng, những tưởng ba mẹ cô buồn vì mất tiền, ai ngờ họ khen cô giỏi, lập tức chuyển tiền cho cô. Họ còn nói nếu như họ nhanh chóng có cháu trong năm nay, họ thưởng cho cô gấp đôi số tiền. Lăng Thy nghe vậy đôi mắt mở to, phấn khích, nói hai người chuẩn bị truyền khoản tiếp cho cô là vừa, tuần sau cô về nước, dù hai người kia không hề yêu nhau, cô nhất định khiến cho hai người đó nhanh chóng có em bé. Nghĩ đến số tiền thưởng kia, cô lại vui vẻ nhảy nhót khắp căn phòng. Ông bà Ngụy thấy cô như vậy, chỉ mỉm cười lắc đầu hai người và cô nói chuyện thêm ít câu rồi cũng tắt cuộc gọi. Mà bên kia, người anh trai cô cùng với chị dâu của cô đang đấu khẩu nảy lửa với nhau. Tiểu Yên đang chấm chút cho món mì thập cẩm của mình thì nghe được một câu nói đáng ghét vang lên phía sau lưng. Cô không cần nhìn cũng biết cái giọng điệu khó ưa này là của ai. Anh ta nói cô đang phá bếp của anh ta sao? Ừ, đúng là phá đấy. Cô không thèm nhìn anh ta, vừa làm vừa lên tiếng. Anh nói đúng rồi đấy, tôi đang phá bếp của anh đấy. Cụ thể tôi phá thực phẩm sống thành thực phẩm chín, phá nồi sạch, không treo lên kệ, thành nồi đựng thức ăn đang nghi ngút khói. Quan trọng nhất, tôi phá mùi trong lành trong khuôn bếp này thành mùi thức ăn thơm nức mũi đấy. Đầu bếp già vào cô giúp việc mỉm cười khi nghe cô nói, còn Ngụy Lăng Thiên thì đen cả mặt. Cô đúng là xảo biện thật đấy, nhưng mà thật ra cô nói không sai, mùi thơm đúng là không chịu đựng được." Anh âm thầm tính toán. "Cô mà cũng biết nấu ăn cửa, có ăn được không? Có những món ấy, nhìn thì ngon đấy, hấp dẫn đấy, nghe mùi có vẻ thơm đấy, nhưng mà khi ăn vào thì một giây cũng không thể nào tiếp tục ở trong miệng được đâu." Tiểu Yên dừng tay đang làm, cô xoay người nhìn Lăng Thiên. Cô chỉ mỉm cười nhưng không nói gì, sau đó tiếp tục hoàn thành các công đoạn cuối cùng. Lăng Thiên nhướng mày, anh nói thế mà cô không có phản ứng sao? Bình thường không phải là cô bật lại lời của anh sao? Đã vậy cô còn mỉm cười nữa chứ, hôm nay cô thay tính đổi nết à? Tiểu Yên múc hai tô mì to, dọn lên bàn, rồi mới nói với đầu bếp và cô giúp việc, cô nấu rất nhiều, hai người có thể ăn thử và cho cô ý kiến. Hai người đều vui vẻ gật đầu. Cả hai đều cuối cùng suy nghĩ chỉ chờ đợi được nếm thử. Nghe mùi thơm thế này, họ liền có cảm giác món ăn này rất là ngon. Anh có thể ăn thử, nhưng mà tôi nghĩ anh nói đúng rồi đấy. Món tôi nấu, thường người ta không thể nào giữ lại trong miệng lâu, nhưng mà không phải nhổ đi đâu, mà người ta phải nuốt nhanh vào trong bụng, sau đó lại tiếp tục ăn tiếp. Này, Cô bị bệnh tự kỷ đấy à?" Tiểu Yên không trả lời thêm, cô đưa tay mời anh ăn thử. Lăng Thiên nheo mắt nhìn tô mì trước mặt, trước khi ăn còn không quên nói đều cô một câu. "Cô không bỏ thứ gì vào trong này, để hại tôi đấy chứ?" Tiểu Yên nụ cười cứng đờ, cô cố gắng hít thở thật sâu để kìm nén cơn tức đang dâng lên trong lòng mình. Đúng là cho dù có nhét đầy thức ăn ngon vào miệng cũng khó mà làm miệng anh ta bớt thối. Lăng Thiên cầm đũa và thử sợi mì vừa vào trong miệng, anh ta nhướng mày nhìn cô. Tiểu Yên lúc này thản nhiên mỉm cười và nhìn lại. Có phải phát hiện ra điều gì không? Anh đoán đúng rồi đấy. Tôi bỏ bùn ngon vào trong thức ăn đấy. Lăng Thiên không phản ứng, cúi đầu ăn nhanh chóng. Thật sự là cô nấu ăn rất ngon, đây là mùi vị anh chưa được ăn qua bao giờ. Anh suy nghĩ, liệu sau khi ly hôn có nên giữ cô lại làm đầu bếp cho anh hay không? Nhưng mà chắc chắn cô không đồng ý đâu nhỉ. Nếu không đồng ý, anh chuyển tiền lương cao một chút, chắc chắn là giữ được chân của cô mà thôi. Sau khi húp xong những giọt nước súp cuối cùng, anh đặt tô xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi ngước nhìn người đối diện. Cô đang khoanh tay nhìn anh mỉm cười châm chọc, nói cho hay vào, mỉa mai cho lắm vào, kết quả ăn tới sạch cả tô, nước còn không chừa lấy một chút. Thấy cô nhìn mình có vẻ mặt châm chọc, anh ho lên một tiếng. "Ừ, sao sao thì cô phá nhà bếp của tôi, tôi chỉ cố gắng ăn để không lãng phí tiền của mình thôi, cô đừng suy nghĩ quá nhiều." Tiểu Yên chẳng thèm phản bác, cô thừa hiểu anh ta, chẳng phải vì sĩ diện sao? anh mà chịu khen cô nấu ngon, chắc là trời sập xuống. Cô đứng dậy dọn dẹp sau đó bước về phòng, cả quá trình không hề nói một tiếng nào nữa. Ngụy Lăng Thiên hơi bất ngờ, cô ta uống lộn thuốc à? Sao tự nhiên lại tốt tính như thế? Nhưng mà anh ta không quan tâm, cứ như vậy bước về phòng. Ở trong bếp, vị đầu bếp già vào cô giúp việc sau khi nếm thử, cả hai ánh mắt đều sáng lên, không ngờ lại còn ngon hơn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 Chuyện vui vẻ này mà ông bà chủ mà biết được, chắc là mừng lắm đây. Không Trường đang đi du lịch cũng phải dừng lại gấp rút để quay về nhà ấy chứ. Tiếc là cô giúp việc không biết cách nào mới có thể liên hệ được với ông bà chủ. Cô giúp việc thở dài tiếc nuối, mà không biết là ở bên kia bờ đại dương, ông bà Ngụy đã nhận được tin tức nóng hổi này. Bà Ngụy lúc này phấn khích. "Ông à, nhanh lên, mau đặt vé máy bay sớm nhất đi." Tôi đi thử, xếp hành lý, chúng ta lập tức quay về. Tôi cũng muốn xem thử cô gái nào lại anh dũng hy sinh như vậy, dám lấy con trai xấu xa của bà đấy. <cười> Chắc là nó do một mình tôi có thể tự sinh ra được, nên là ông cứ chê chứ gì. Nửa tiếng sau, hai người buồn rầu ngồi thở dài, bởi vì thời tiết ở nước này đang có thể bị bão tuyết nên các chuyến bay tạm ngừng hoạt động. Mấy y ông bà cũng định đến đây trượt tuyết, ai ngờ đến đây rồi lại gặp phải thời tiết xấu, làm hại bây giờ muốn về để xem mặt con dâu còn khó khăn. Lăng Thiên vừa bước xuống lầu, lại nghe thấy lời chào của Tiểu Yên. Chào buổi sáng. Anh thật không ngờ cô còn dậy sớm hơn cả anh. Bước vào bàn ăn, anh chớp mắt, tối qua ăn một bát mì to, sáng nay lại ăn mì nữa sao? Mặc dù ngon đấy, nhưng mà không thể nào vì ngon mà cứ ăn mì suốt thế này được. Mì xào hai sạn rau củ, không cần hỏi, đúng là tôi làm, nếu anh không ăn thì trong bếp chú Lê có làm bò bít tết cho anh đấy. Tiểu Yên vừa ăn vừa nói, cô chỉ lịch sự mà làm thêm cho anh ta một phần thôi, còn ăn hay là không ăn ấy thì cô chẳng thèm quan tâm. Lăng Thiên do dự một chút, kéo đĩa mì xào lại trước mặt và bắt đầu ăn cũng như món mì nước buổi tối, anh ăn đũa đầu tiên có hơi chậm chạp, nhưng sau đó bắt đầu ăn nhanh hơn và ăn hết sạch. Món mì là sở trường của cô ta sao? Tại sao nấu món nào cũng ngon thế này? Anh sáng mắt thầm khen bản thân mình, anh thêm điều khoản thứ 10, đúng là không sai. Tiểu Yên thấy anh ăn hết không nói gì, bởi vì cô biết miệng lưỡi của anh ta lợi hại thế nào, nếu không cần thiết đương nhiên cô không bao giờ động chạm vào anh. Cô không muốn sáng sớm lại bị anh chọc tức đến lộn ruột. Cô ăn xong lên thư phòng với tôi một chút. Ngụy Lăng Thiên nói xong quay người bước đi, Tiểu Yên khó hiểu, lại chuyện gì đây, mới sáng sớm định tập thể dục cho miếng anh ta. Cô một bụng thắc mắc và bước lên lầu. Cô ngồi đi, xem thử hợp đồng, nếu đồng ý thì cô ký vào. Lăng Thiên đẩy hợp đồng về phía cô. Tiểu Yên bất ngờ, hiệu suất làm việc cao thật, cô mới nói tối qua, sáng nay lại soạn xong hợp đồng rồi sao? Cô cầm bản hợp đồng lên xem, đọc sơ qua tất cả, rồi nhìn đến phần điều khoản. Cô nheo mắt đọc thật kỹ càng. Điều khoản 1: Sau 1 tháng, hai bên phải đồng ý ly hôn, không được dùng bất cứ lý do gì để níu kéo. Ừm, có mà anh ta níu kéo cô, chứ cô sướng gì? mà thèm níu kéo chứ. Điều khoản 2, không được tiết lộ việc hai người đăng ký kết hôn cho người thứ ba biết. Điều khoản này hợp ý của cô, phải như vậy chứ, nhỡ như anh ta đi giêu gao lấy cô làm bình phong cho anh ta thì sao? Sau khi ly hôn chẳng phải là mang tiếng đến chết à? Điều khoản 3, không được tiết lộ chuyện hợp đồng hôn nhân cho người thứ ba được biết. Cái này Hình như cô lỡ nói với em trai cô mất rồi. À mà em trai cô lúc đó đang còn hôn mê, chắc là không nghe được gì đâu nhỉ. Điều khoản 4, không được xen vào đời sống cá nhân của đối phương. Anh ta điên chắc, chắc là cô rảnh lắm hay sao mà đi xen vào chuyện của anh ta chứ. Mặc dù đúng là cô đang có rảnh rang một chút, nhưng mà sắp tới cô chắc chắn rất bận. Bận chăm sóc cho em trai và cả bà nội của anh ta trong bệnh viện. Đồng thời còn phải lo đi chạy việc. Hiện tại đúng là chưa lo lắng chuyện tiền nong, vì mọi chuyện anh ta giúp cô rồi. Nhưng mà sau khi ly hôn thì sao chứ? Cô lại phải sống cuộc sống của cô, chật vật và khó khăn lắm. Điều khoản năm, không được đòi hỏi quan hệ xác thịt, kể cả thân mật như nắm tay, ôm và hôn, hoàn toàn không được. Đọc đến đây, Tiểu Yên trợn to mắt nhìn anh anh ta chắc chắn bị bệnh nặng về thần kinh rồi, hoặc là bị bệnh hoang tưởng nặng. Cô có đói khát thế nào cũng không vô sỉ tới mức cả gay cô cũng không tha. Cô kìm nén cơn tức giận, hít sâu rồi đọc tiếp các điều khoản. Điều khoản 6. Sau khi ly hôn, bên B là Ngụy Lăng Thiên đưa cho bên A là Tiểu Yên số tiền. Điều khoản 6 là số tiền Sau đó tôi cho cô, cô muốn bao nhiêu, cô cứ việc điền vào, nhưng đừng quá không biết điều là được." Lăng Thiên không thèm nhìn cô mà nói trực tiếp với cô. Tiểu Yên lúc này lại nghĩ, anh ta đúng là phóng khoáng thật, chắc là vị CEO kia cho anh ta nhiều tiền lắm, nếu không làm sao anh ta có thể thoải mái tiền bạc với cô như vậy chứ? Cô vừa đọc các điều khoản vừa suy nghĩ xem, cô nên đền bao nhiêu tiền mới gọi là biết điều đây. Điều khoản 7. Sau khi ly hôn, hai người xem như chưa từng xảy ra việc này, không được cố ý tiếp cận và đòi hỏi thêm. Đúng là cái thằng cha mất dịch. Anh ta nói ý này là gì chứ? Không phải anh nghĩ rằng cô đem việc này uy hiếp anh ta, đòi thêm tiền à? Đúng là cái đồ đàn ông, à không. Làm gì phải đàn ông đâu chứ. Điều khoản 8. Thực hiện đúng nghĩa vụ của một người vợ trong 1 tháng, không được qua lại với bất cứ người đàn ông nào. Này, Ngụy Lăng Thiên, có phải anh bị bệnh gì khó nói không? Đã không phải là vợ chồng thực sự, thì tôi thực hiện nghĩa vụ người vợ làm cái gì? Cái gì mà không được qua lại với người đàn ông nào trong thời gian này? Anh bị thần kinh à? Tôi quen ai, tôi qua lại với ai, liên quan quái gì đến anh chứ? Anh đâu phải là chồng thực sự của tôi. Tiểu Yên đọc đến điều khoản thứ 8 bùng nổ lửa giận, cô lập tức chất vấn. Ngụy Lăng Thiên lại chẳng quan tâm gì đến tâm trạng của cô. Anh ta bình thản trả lời cô. Dù có không phải là vợ chồng thực sự, nhưng trên pháp luật tôi vẫn là chồng của cô, mà tôi thì không thích đội nón xanh, dù chỉ là một tháng cũng không được. Cô yên tâm đi, tôi nhất định không qua lại với bất cứ cô gái nào trong thời gian này. Như vậy là được rồi chứ gì? Tiểu Yên nghe mà tức đến mức cười ha ha. Anh ta là gay, hiển nhiên không bao giờ qua lại với con gái rồi thế mà anh ta cũng nói ra được. Cô không biết mặt anh ta lúc này lại dày đến như vậy. Cô tức sắp bốc khói trên đầu, liếc xuống hai điều khoản còn lại, cô dường như chết máy tại chỗ. Điều khoản 9. Nếu có ai hỏi cô là dì của anh mà lại sống trong nhà của anh, cô nhất định phải nói rằng mình là người hầu anh mới tuyển đến. Điều khoản 10. Trong một tháng này tất cả các bữa ăn của anh đều phải do cô phụ trách. Sau khi ly hôn, cô có thể ở lại làm đầu bếp cho anh. Nếu cô thể giết chết anh ta mà không để lại một chút dấu vết nào, cô thề cô lập tức bóp chết anh ta. Cô tức sắp học máu mồm ra rồi. Đây là điều khoản quỷ quái gì chứ? Tại sao đều là cô chịu thiệt? Anh ta là người hưởng lợi hết tất cả. Mặc dù cô phụ thuộc vào anh về mặt tiền bạc, nhưng đâu thể nào ép người quá đáng thế này chứ. Anh ta có còn là đàn ông hay không? Cảm ơn. Cô đừng nhìn tôi khó coi như vậy. Tôi phải gần như thức trắng đêm mới nghĩ ra được những điều khoản có lợi cho đôi bên đấy. Tôi không phải là người nhỏ nhen ích kỷ, có phải không? Lăng Thiên không biết là cô đang vô cùng bất mãn với mình, nên hắn ta ung dung nói chuyện một cách rất nhẹ nhàng. Điều khoản có lợi cho đôi bên à? Anh ta nói hay thật, này mà có lợi cho đôi bên sao? Anh ta rút văn diễn đạt à? Đã vậy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 chắc là dễ làm lắm, anh là ai chứ, chẳng phải là nhân tình của CEO sao? Chắc chắn cái vị kia rất là sủng ái anh. Anh xin cho cô vào đấy làm việc, chắc chắn là không có vấn đề. Lăng Thiên suy nghĩ một chút và gật đầu đồng ý, nhưng anh lại hỏi cô muốn vào vị trí nào. Anh không thể nào cho cô một bước lên làm tổng giám đốc được. Tôi muốn làm trợ lý của sếp anh. Tiểu Yên nghe anh đồng ý thì vô cùng vui vẻ, cô quên luôn các tức giận khó chịu trước đó. Cô nói ra vị trí mình muốn, cô rất muốn được biết mặt cái vị CEO thần thánh kia, càng muốn xem trợ lý của anh ta có thực sự là người tình của anh ta giống như lời đồn không. Nếu thực sự là như vậy, anh ta vừa bao nuôi Ngụy Lăng Thiên, lại vừa qua lại cùng với trợ lý. Ngầu phết đấy. Đúng là cô mơ cao đấy nhỉ." Ngụy Lăng Thiên âm thầm khinh bỉ cô, cô ta đúng là tính toán, trợ lý của trợ lý, không phải làm việc cùng tầng với anh sao? Sáng tối gặp cô, đã đành rồi, bây giờ còn muốn gặp cô cả ngày. Cô không phải là đang chơi trò lừa gần rơm với anh đấy chứ. Vị trí đó cho cô cũng được, nhưng thời gian đâu cô đi làm, chẳng phải cô quên, cô còn phải chăm sóc bà nội tôi sao? A Con cả em trai của cô nữa có phải không?" Lăng Thiên muốn nghe thử cô ta nói thế nào, miệng lưỡi đến đâu cũng phải bó tay với thời gian. Ai ngờ, anh đã sai lầm, bởi vì anh không biết, một khi cô dám hỏi anh thì cô tính toán đâu vào đấy cả rồi, hơn nữa cô còn dám lôi câu anh từng nói ra để phàn bác anh. "Tôi sẽ chăm sóc cho cả hai người vào buổi sáng, buổi chiều giao lại cho y tá, chẳng phải anh từng nói với tôi?" Tôi không phải là bác sĩ rồi sao? Biết cái gì đâu mà chăm với chả sóc mọi người. Bởi vì tất cả mọi thứ đều có y tá riêng lo rồi, có đúng không? Tiểu Yên cười đắc ý với anh ta, còn Ngụy Lăng Thiên thì cứng người, vậy mà cô cũng nói được sao? Cô quá giỏi. Anh nghiến răng nghiến lợi nhìn cô. Thôi được rồi, cô muốn làm cái gì thì cứ làm, ánh sẽ cho cô biết, bước vào địa bàn của anh thì cô phải trả giá như thế nào. Vì vậy anh không nói thêm điều gì nữa Chỉ hỏi cô muốn khi nào bắt đầu đi làm Sau đó Cho cô số trợ lý của mình Khi nào đến làm việc Thì cô gọi cho cậu ta Tiểu Yên ngạc nhiên lắm Cô tò mò không biết Nguy Thăng Thiên Làm chức vị gì Ở bộ phận nào Thế mà anh ta còn có trợ lý riêng cơ đấy Chẳng phải là giám đốc hay là phó giám đốc Hay là như vậy Cô muốn hỏi anh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 Thế cô ký tên vào đi." Ngụy Lăng Thiên đẩy cây bút về phía cô, Tiểu Yên nghe vậy cầm bút lên chuẩn bị ký xuống, đột nhiên mắt cô sáng bừng, dừng bút lại và không ký. Cô quên mất chuyện mình đến công ty làm cùng với anh ta. Cô đi cửa sau thì không tránh khỏi kẻ này nói này nói nọ, thậm chí còn làm khó dễ cho cô, mà điều này thì cô không muốn chút nào. Nên chợt cô nghĩ ra một ý tưởng, cô cười nham hiểm Tôi còn có một yêu cầu nhỏ. Anh có thể đồng ý với tôi được không? Biết ngay mà cô gái này lại có ý đồ xấu xa. Anh không vội vàng đồng ý, chỉ bảo cô nói ra yêu cầu của cô trước. Nếu anh thấy không có ghi gì thì anh mới đồng ý. Anh đâu cô ngu mà đồng ý trước để cho cô rắt mũi chứ. Tiểu Yên biết anh không dễ dàng đồng ý trước, nên cô suy nghĩ và sắp xếp câu chữ sẵn trong đầu. Chỉ chờ anh nói như vậy, sau đó, cô trình bày ý của cô. Tôi đi cửa sau, chắc chắn mọi người hỏi tôi là gì của anh cô đúng không? Anh không trả lời cô, chỉ đưa tay chỉ vào điều khoản 2 trong hợp đồng. Cô nhìn theo tay của anh, sau đó mỉm cười lắc đầu. Tôi cũng đâu có điên mà đi nói rằng mình là vợ của anh, nhưng em của dì của cô cô chú của bác họ hàng xa ở quê mới lên, thì chắc được, có phải không? Tiểu Yên chớp chớp đôi mắt nhìn anh, Lăng Thiên hơi bất ngờ với yêu cầu của cô, vậy mà cô cũng nghĩ ra được. Đúng là không thể nào xem thường trí tưởng tượng của cô ta. Anh cũng không muốn cô lại nói anh nhỏ nhen tính toán, nên chỉ nói từ tùy, rồi sau đó quay người đến công ty. Tiểu Yên được anh đồng ý, cô vui vẻ nhảy chân sáo và đến bệnh viện. Lúc này tại tập đoàn Lăng Thần, Quách Ngạn là bà tám của tập đoàn hỏi thăm Ngụy Lăng Thiên. Bà nội của ông ổn rồi chứ? Còn cô dâu mới thế nào? Cậu đang điều tra tình hình để đảm bảo trước bà tám quốc dân của cậu đi à. Quách Ngạn là bạn từ nhỏ của Lăng Thiên, hai người rất thân thiết với nhau, có thể nói người hiểu Ngụy Lăng Thiên hơn cả ba mẹ anh chính là quách nhạn. Lăng Thiên được người ta ban tặng biệt danh là ác ma độc miệng thì bản thân của anh ta cũng không kém cạnh, bà tám quốc dân chính là biệt danh của hắn. Từ bé đã vậy, lớn lên lại còn nhiều chuyện hơn. Lăng Thiên từng đùa với anh ta rằng: "Cậu chắc là đầu thai lộn kiếp, mấy nhiều chuyện giống như đàn bà." Nhưng mà quách nhạn lại không giận mà cười ha hả biện minh một cách logic. Sai rồi, tôi chỉ đang cập nhật tin tức, giúp người khác biết những chuyện mà họ không biết để họ không bị hạn hẹp thông tin so với mọi người mà thôi. Tôi tốt như vậy, còn cái gì nữa? Còn nữa, ông đây mà đầu thai là nữ, cậu không biết có bao nhiêu cô gái khóc ròng đâu. Lăng Thiên đưa tay xoa xoa ấn đường, chờ với nhau hơn 20 năm nhưng anh không hiểu Tại sao Quách Nhạn là đàn ông mà lại nói nhiều như vậy? Giờ lại còn thêm mắc hội chứng hoang tưởng, phải chăng cậu ta khát gái đến mức hoang tưởng như vậy? Mà thôi, cậu đừng có đánh trống lảng. Nói mau đi. Quách Nhạn kịp khôi phục lại suy nghĩ lúc đầu của mình, chút nữa anh lại bị ác ma này lừa. Lăng Thiên thở dài, biết anh không thể nào thoát được màn hỏi cung này nữa. Anh kể lại tình hình của bà nội, sau đó kể qua loa chuyện anh kết hôn. Đương nhiên, anh cũng nhắc đến chuyện hợp đồng. Anh tin tưởng Quách Nhạn, có thể nhiều chuyện là việc của ai, việc gì đó chứ nhất định không dám nhiều chuyện của anh. Quách Nhạn sau khi nghe chuyện mà Lang Thiên kết hôn chỉ là hợp đồng thôi thì vuốt cằm suy ngẫm. Lang Thiên này, có phải cậu chưa quên được Mỹ Kỳ không? Lăng Thiên không phản ứng, chỉ cúi đầu, giơ tập văn kiện trên bàn ra xem, anh cười khinh bỉ trong lòng. Quên sao? Làm sao có thể quên được đây? Bốn năm đại học của anh, tình yêu của anh đều dành hết cho một cô gái, thế nhưng cuối cùng thì sao? Sau khi ra trường, đường ai nấy đi, bởi vì một lý do, chúng ta không hợp nhau của cô. Buồn cười, thực sự là quá buồn cười, không hợp nhau mà lại ở bên nhau những 4 năm sao? Một tháng sau anh mới biết thì ra cô ta chia tay anh bởi vì cô ta nghĩ anh nghèo, nghĩ rằng anh không lo được cho cô ta trong tương lai. Lúc biết được sự thật anh vô cùng bất ngờ, bởi vì anh không nghĩ rằng cô ấy là một người như vậy. Chẳng phải khi mới quen nhau, cô ấy nói rằng không quan trọng hoàn cảnh của anh sao? Cô không quan trọng giàu nghèo. Chàng trai cô nói rằng chỉ cần yêu nhau, tương lai cả hai cùng nhau cố gắng sao? Đúng vậy, khi đi học đại học, ngoài trừ học phí, anh đã từ chối sự giúp đỡ từ gia đình, bởi vì anh muốn bản thân mình tự lập. Tự mình đi làm kiếm tiền để lo cho việc chi tiêu của bản thân, và việc anh đi làm như vậy dẫn đến chuyện ai ai cũng nghĩ rằng gia đình anh khó khăn. Và cả cô người yêu Mỹ Kỳ cũng nghĩ như vậy anh định khi hai người tốt nghiệp, anh sẽ nói toàn bộ sự thật về hoàn cảnh của anh cho cô ta biết, rằng ba anh là chủ tịch tập đoàn Lăng Thần, mẹ anh là nghệ sĩ đàn piano nổi tiếng. Nhưng còn chưa kịp nói cho cô ta biết, thì cô ta đã dập tắt tất cả niềm tin của anh. Cô ta đề nghị chia tay và ngay ngày hôm sau, lại cùng với một người đàn ông khác ra nước ngoài du học. Càng nghĩ lại chuyện cũ, anh càng mỉm cười tự giễu bản thân mình kể từ đó anh coi thường đàn bà. Họ chỉ xem trọng đồng tiền và không bao giờ thật sự xem trọng tình cảm. Cô dâu mới không đủ gọi cảm, để cậu quên người cũ sao? À, người ta thường nói d gì nhỉ, khiến toàn thân không quên được người cũ, bởi vì người mới không đủ tốt. Có phải không? Người mới? Cậu bị bệnh đi à? Chẳng phải tôi nói với cậu rồi, tôi và cô ta chỉ là hợp đồng hôn nhân. Sau một tháng chúng tôi ly hôn à?" Ngụy Lang Thiên khó hiểu nhìn Quách Nhạn, còn Quách Nhạn lại cười bí hiểm, "Hôn nhân hợp đồng, một tháng ly hôn sao? Cũng chưa chắc, một tháng này ai biết xảy ra chuyện gì, trai đơn gái chiếc ở cùng với nhau, sớm chiều gặp nhau, biết đầu được lửa bốc lúc nào không hay. Quan trọng nhất, nếu để ba mẹ cậu ta biết cậu ta kết hôn rồi, họ chắc chắn đồng ý cho cậu ta ly hôn sao? Không bao giờ." Ai không biết, hai gia đình ông bà nhà họ Ngụy đang chạy đôn chạy đáo tìm con dâu. Con dâu vào nhà rồi, giá nào họ cũng không bao giờ để mất cô con dâu mới. Quách Nhàn nhớ ra chuyện gì đó, thở dài tiếc nuối, anh quên mất ông bà Ngụy một tháng trước đã đi du lịch vòng quanh thế giới, kiều này chắc là không về kịp để ngăn cản chuyện ly hôn. Hy vọng sẽ có một ngày Tôi không phải nghe cậu nói ra hai từ hối hận. Yên tâm, ngày đó không bao giờ có, mà phải rồi chiều nay, cô ta đến đây làm trợ lý cho thư ký Giản. Cậu nói với phòng nhân sự một chút đi. Quách Nhạn nghe xong giật mình, phu nhân của Ngụy Lăng Thiên đến đây làm trợ lý cho thư ký sao? Trời đất ơi, chuyện này mà dồn ra ngoài, chắc chắn là tin hot, còn hơn chuyện sếp Lăng Thần là gay. Nhưng nghĩ đến chuyện phải đến châu Phi đi tìm đối tác, anh đành cố gắng nhịn xuống, nhịn xuống sẽ đi phao tin. Quách Nhàn ôm bụng nín nhìn bước ra ngoài, coi trời mới biết cảm giác này khó chịu thế nào, giống như sắp lên đỉnh, chuẩn bị bắn đạn bia, vậy mà cái bia đỡ đạn lại không cho bắn vào đấy. Anh than ngắn thở dài đi đến trước bàn làm việc của thư ký giàn, nói ngắn gọn hàn xúc cho thư ký giàn, việc Ngụy Lăng Thiên dặn dò. Sau đó trở về phòng làm việc của mình. Buổi chiều đến. "Xin chào, anh có phải là thư ký giám không? Tôi là Tiểu Yên." "À vâng, tôi đến rồi, tôi đang ở Quầy lễ tân ạ." "Vâng vâng, làm phiền anh." Tiểu Yên sau khi gọi cho thư ký giám, giống như lời của Ngụy Lăng Thiên dặn dò, cô liền mỉm cười bước đến Quầy lễ tân, thực hiện kế hoạch của mình. Cô chào hỏi cô gái Lệ Tân, bật chế độ nịnh hót đến mức cao nhất. Cô gái Lệ Tân cười tít mắt với cô, rồi hỏi cô đến gặp ai hay đến phỏng vấn. Tiểu Yên chỉ chờ có vậy, cô liền tỏa ra hào quang thân thế của mình. Em được anh trai họ, bạn dì sao giúp em xin việc ở đây, chỉ đừng nói với ai em đi cửa sau nhé. Vậy ạ? Vậy em đến đây làm ở bộ phận nào? Yên tâm đi, chị tuyệt đối không nói với ai đâu. Em làm trợ lý cho thư ký giám trị á? Cái gì? Trợ lý của thư ký giám trị á? Em gái, em có thể nói cho chị biết anh trai họ bạn dì xa của em là ai có được không? Cô gái Lễ Tân bất ngờ trợn tròn mắt, thư ký giám trị là trợ lý đặc biệt cấp cao của công ty, có thể nói dưới một người mà trên vạn người, giám đốc các bộ phận còn phải nể anh ta bảy phần. Nghe nói anh ta rất khó chịu trong việc lựa chọn trợ lý. Hơn nữa phòng làm việc của trợ lý và thư ký chẳng phải ở cùng tầng với tổng giám đốc hay sao? Trời đất ơi có biết bao nhiêu người ảo ước được làm việc trong vị trí đó, nhưng mà có được đâu. Cô gái nhỏ này lại không cần phỏng vấn mà trực tiếp thông qua. Chắc chắn hậu trường không nhỏ. Cô gái Lý Tân càng tò mò. Tiểu Yên âm thầm cười ở trong lòng, coi như kế hoạch của cô đã đi đúng với tiến độ, cô ra vẻ bí ẩn nói nhỏ với cô gái Lễ Tân. Anh trai họ bạn gì xa mà em nhắc đến, tên là Ngụy Lăng Thiên. Chỉ nhớ, chị hứa không được kể với ai đấy nhé. Cái gì cơ? Ngụy Ngụy Lăng á? Cô gái Lễ Tân vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiểu Yên, thậm chí sợ đến mức nói lắp. Tiểu Yên nghe cô gái Lễ Tân giật mình hét lớn, cô đưa một ngón tay lên miệng, giữ chặt, xuýt xoa vài câu trong lòng âm thầm suy đoán, chắc chắn Ngụy Lăng Thiên cũng nắm giữ chức vụ gì cao lắm, nếu không cô gái Lễ Tân đâu tỏ ra khiếp sợ, nhìn cô như vậy chứ. Có thể không khiếp sợ được sao? Vậy mà người cô nói chính là sếp của công ty. Trời đất ơi, cô gái nhỏ này, vậy mà là em gái họ hàng xa với sếp sao? Ơn trời, lão cô nãy giờ không nói gì, hay làm gì Phật lòng cô gái trước mặt? Cô gái Lễ Tần đưa tay vuốt ngực mình, sau đó thờ phào một cái. "Xin chào cô Đường, xin lỗi vì để cô đợi lâu, mời cô đi theo tôi." Thư ký Giản Thở Hồng Học đưa tay mời cô. "Xin lỗi anh, làm phiền anh rồi." Nhìn thấy thư ký Giản trán đầy mồ hôi, Tiểu Yên ngại ngùng lắm. "Không phiền, không phiền, mời cô." Cô gái Lễ Tần lúc này thực sự chắc chắn tin lời Tiểu Yên. Người nào trong công ty có thể khiến cho thư ký dàn khom lưng cúi đầu và sợ hãi như vậy chứ? Ngoại trừ sếp của mình ra, thì chỉ có cô gái trước mặt. Không ngờ em gái của sếp. À không phải, là em gái bạn dì họ hàng xa mới đúng. Cô ấy xinh đẹp dễ thương, lại còn hoạt bát hòa đồng như vậy. Trong phòng tổng giám đốc, Quách Nhạn đang nằm dài trên sofa. Ngụy Lăng Thiên, vợ cậu chưa đến à? Tôi sắp dài, cả cổ vì chờ đợi rồi đấy, cậu nên về dạy vợ cậu lại giờ giấc đi. Ai là vợ của tôi? Ngụy Lăng Thiên đưa tay chuẩn bị tài liệu cho công tác ở châu Phi. Quách Nhạn nhìn thấy âm thầm mắng Lăng Thiên trong lòng, nhưng ngoài mặt cười hề hề không sao cả, cậu chỉ nói bừa thôi. Ngụy Lăng Thiên đừng có quan tâm. Kế đó anh nghe tiếng bước chân vang lên về hướng này, anh biết chắc là người anh chờ đã đến. Ngay lập tức anh ngồi dậy, vẫn khích nhìn chằm chằm vào hướng cửa. Kết quả người đầu tiên anh nhìn thấy lại chính là tên thư ký dàn cao ngạo. Anh hừ lạnh rồi nhìn về phía anh ta. Một cô gái mặc một thân tây trang công sở bước vào, tóc búi đuôi ngựa, trang điểm nhạt, mỉm cười, quách nhãn đứng hình năm giây. Nhan sắc này nói thật so với tưởng tượng nghiêng nước nghiêng thành của anh thì như nó hơi xa vời. Mặc dù cô gái này xinh đẹp Nhưng để trở thành mỹ nhân vạn người mê thì phải nhờ vào y thuật Hàn Quốc rồi, nhưng nhìn kỹ cô gái này cũng rất dễ thương. Không ngờ gu của tên ác ma Ngụy Lăng Thiên này lại thay đổi nhanh quá. Nhưng rồi Quách Nhạn lại thở dài, nếu cô không có gì khác biệt hơn, hơn người hơn thì cái nhan sắc này liệu có khả năng thay thế được người kia hay không? Quách Nhạn âm thầm ngâm một câu thơ, tâm đắc trong lòng. Đa tình tự cổ không như hận, giữ hận miên miên, vô tuyệt kỳ. Hỡi thế gian tình là gì mà sao con người phải khổ lụy? Tiểu Yên đáp lại hai câu thơ của Quách Nhạn. Quách Nhạn giật mình, nghĩ trong lòng nhưng vô tình lại nói luôn ra miệng, để cô gái kia nghe được nữa, đúng là mất mặt với vợ bạn. Thấy Quách Nhạn trừng mắt nhìn mình, Tiểu Yên nghĩ rằng cô làm cho anh ý tức giận, nên vội vàng xin lỗi. Xin lỗi tổng giám đốc, tôi chỉ buột miệng đáp lại, anh đại nhân đại lượng tha cho tôi lần này, lần sau có đánh chết tôi cũng không dám, nói chen vào nửa lời. Tiểu Yên cúi đầu trước mặt quách nhạn, lần này thì cả ba người đàn ông trong phòng đều đồng loạt trừng mắt với cô, làm Tiểu Yên càng thêm bối rối sợ hãi, chẳng lẽ cô lại nói gì sai sao? Tiểu Yên run run cúi đầu, không dám nói thêm một tiếng nào nữa. Quách Nhạn trừng mắt tưởng rằng mình nghe nhầm, nhưng nhìn phản ứng của hai người bên cạnh, anh biết mình vừa mới nghe đúng. Chuyện gì mà vui vẻ thế này? Cô gái này đang nghĩ mình mới là tổng giám đốc sao? Quách Nhạn cười ha ha. Cô gái, cô nhìn tướng tôi giống tổng giám đốc lắm sao? Tổng giám đốc, anh đừng đùa tôi nữa, tôi biết là tôi sai rồi. Tiểu Yên cứ nghĩ Quách Nhạn đang cố tình gây khó dễ cho cô. Quách Nhạn cười ha hả, liếc nhìn Lăng Thiên, "Là cậu ta cố ý giấu giếm thân phận sao? Muốn chơi trò tình nghèo. Nhưng mà nếu như vậy, thì tại sao cậu ta còn ngồi trên ghế tổng giám đốc chứ?" "Thôi được, tôi giúp cậu diễn tốt vai tình nghèo đối với cậu." Quách Nhạn bước đến trước mặt Ngụy Lăng Thiên, cười ngả ngớn. "Cậu Ngụy này, ghế cậu ngồi lâu rồi đấy, con nên trả lại cho tổng giám đốc này không?" của nhãn cô ý nhấn mạnh ba chữ tổng giám đốc, thư ký giám từ ngạc nhiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì, bây giờ thấy mặt sếp mình đen thui thì run cầm cập, cậu ta thực sự đang muốn chém chết cái tên quách nhạn này. Chuyện đang dễ dãi để giải thích, được giải quyết, anh ta lại cố tình phức tạp hiểu lầm thêm. Nếu chuyện này làm hại anh phải đi châu phi, có đến chết, anh cũng lôi cái tên quách nhạn này chết cùng. Thư ký giám âm thầm trừng mắt với quách nhạn qua nhãn ngó lơ ánh mắt giết người của dàn, tiếp tục vai diễn tổng giám đốc của mình, còn không biết sống chết, chớp chớp mắt vui ngụ Lăng Thiên. Lăng Thiên đang hít sâu để kìm nén cơn nóng giận của mình, cô ta đúng là có mắt để làm cảnh, không thấy anh đang ngồi trên ghế tổng giám đốc đây sao? Không thấy cái bàn mặt tổng giám đốc trước mặt à? Đúng là tức điên với cô gái này, nhan sắc không có, não ngắn, giờ lại thêm mắt mù. Còn cái tên đàn bà Quách Nhạn, vậy mà cũng hùa theo cô ta, đúng là cậu ta rảnh quá. Vậy thì được, tôi cho cậu đi nghỉ mát để hưởng thụ sự rảnh rỗi này. Anh hờ lạnh cầm lấy tập văn kiện trên bàn, ném vào người của Quách Nhạn. Dự án ở Châu Phi, do cậu phụ trách. Quách Nhạn phàn xạ đưa tay chụp lấy tập văn kiện, sau đó lại nghe đến hai chữ Châu Phi lạnh lùng của Ngụy Lăng Thiên, nụ cười trên môi của hắn cứng đờ. Động tác chết máy 5 giây. Thư ký giản nghe vậy mìm cười chế diễu, cười trên nỗi đau của Quách Nhạn. Quách Nhạn hồi thần lập tức giải thích, cấu vãn tình hình. Cô gái đùa, đùa thôi. Tôi thấy đúng là tôi bất tài vô dụng, chỉ làm phó tổng nhỏ nhoi. Còn đây, đây mới là tổng giám đốc thực sự. Quách Nhạn đưa tay chỉ về hướng Nguyễn Lăng Thiên. Lăng Thiên lúc này mới hài lòng với Quách Nhạn, anh nhìn cô gái trước mặt, gõ gõ ngón tay trên mặt bàn, anh muốn xem phản ứng của cô như thế nào. Tiểu Yên hoa đá tại chỗ, trời đất ơi, đi vòng vòng cuối cùng tổng giám đốc là Ngụy Lăng Thiên, cô nên mừng hay nên lo cho cái mạng của cô đây? Giờ phải làm sao đây? Đầu óc của cô nhanh chóng tập trung tinh thần để tìm cách đối phó, chợt mắt cô sáng lên. "Tổng giám đốc Ngụy, tôi biết là anh mà, nãy giờ tôi chỉ đùa cho vui thôi." Tôi biết ai là tổng giám đốc chứ? Phong thái cao sang quyền quý trên người của anh, ánh hào quang chói mắt ấy, làm sao mà tôi không nhận ra được. Quách Nhạn nghe cô gái này rèo miệng, âm thầm giơ ngón tay cái dành cho cô. Đầu óc cô gái này thông minh đấy chứ, còn biết vuốt mông ngựa trong lúc nguy cấp. Đây là một cô gái thú vị đấy. Lăng Thiên nghe xong khóe miệng giật giật. Cô trợn mặt nhanh thật, nhưng điều anh muốn thấy chưa dừng lại ở đây, anh muốn xem thái độ của cô sau khi biết mình là vợ hờ của tổng giám đốc Lăng Thần thì sẽ như thế nào. Cô có cố gắng lấy lòng anh không, cô có níu kéo để được ở bên cạnh anh và không phải ly hôn, và quan trọng là cô có nói chuyện này với người khác hay không. Tiểu Yên thấy anh im lặng, trong lòng cô lại càng hồi hộp, nhớ đến chuyện lúc trước cô từng hỏi anh, CEO của Lăng Thần có phải là gay hay không. Trời đất ơi, vậy không phải là cô đang hỏi chính hắn sao? Lúc đó cũng may anh ta không bóp chết cô, là may mắn mấy đời của cô rồi. Tiểu Yên đột nhiên liếc nhìn thư ký giản, rồi nhìn về phía Ngụy Lăng Thiên, lại quay sang Quách Nhạn. Cô âm thầm chậc chậc trong lòng, nếu Lăng Thiên là tổng giám đốc, vậy nghi ngờ trước đó của cô về anh là không có khả năng. Vậy thì người đàn ông trước mặt này với anh, cùng với thư ký giản là tình tay ba của nhau sao? Lúc trước cô rất tò mò, không biết Lăng Thần là công hay thụ, vậy mà bây giờ CEO Ngụy Lăng Thiên là một, vậy anh ta là công hay thụ đây? Tiểu Yên đưa tay vuốt vuốt cằm của mình, dáng người này phong thái này so với người đàn ông tự xưng là phó tổng bên cạnh, Ngụy Lăng Thiên chắc chắn là công. Chắc chắn là như vậy, thái độ của thư ký dàn và vị phó tổng kia coi ra rất sợ anh. Chuyện tình tổng tài bá đạo độc miệng và hai tiểu thịt tươi sao?" Tiểu Yên tự đặt một câu chuyện cho Lăng Thiên, rồi sau đó thích thú cười ha ha, mà cô không biết rằng mình lỡ miệng nói ra thành lời từ lúc nào. Ba người đàn ông nghe được câu này, mỗi người đều có một biểu cảm riêng. Thư ký Giản nhíu mày, quách nhàn nhướng mày mỉm cười, còn tệ nhất là Lăng Thiên, mặt mày đen thui. Lăng Thiên thật sự không biết hình dung cô thế nào. Chuyện đến nước này mà cô còn có thể tưởng tượng lung tung như vậy sao Anh thật sự muốn bổ não cô ra Để xem thử trong bộ não kia Có chứa thứ gì mà toàn nghĩ tầm bậy tầm bạ Không đúng đắn Cô gái thế này liệu có tên đàn ông nào thích nổi không Cô ứng hổ là cưới cô ta về nhà Khoạch nhạn vui vẻ hỏi cô Cô là fan của tiểu thuyết đám Mỹ sao Cô gái này còn thú vị hơn anh nghĩ Cô ấy lại ngây thơ đến mức nghĩ rằng Nguyễn Lăng Thiên là gay. Đúng là có khác nào cô nghĩ sói giả ăn thịt là thỏ con đáng yêu đâu. Khó trách cô ta đồng ý kết hôn với tên ác ma này. Nhưng mà anh không ngờ trí tưởng tượng của cô lại phong phú như vậy. Còn nghĩ anh và thư ký giản là người tình của Nguyễn Lăng Thiên sao? Vậy nghĩa rằng anh cũng là gay à? Vậy trong mắt cô anh là công hay là thụ? Càng ngày quách nhãn lại càng cảm thấy thế tố với cô gái này. Tiểu Yên ngơ ngác nhìn anh ta, chớp chớp đôi mắt. "Thực ra tôi không thích đám mỹ trò lắm, tôi không thích nhìn cảnh trai đẹp bên nhau. Anh biết không, trai đẹp bây giờ ít rồi lại còn yêu nhau nữa thì bọn con gái chúng tôi về khổ sở thế nào chứ. Anh hiểu tôi nói gì không? Sao anh cứ nhìn tôi cười mãi vậy? À, nếu tổng giám đốc không phải là gay thì cô có thích anh ta không?" Tiểu Yên giật mình Anh ta đang đùa cô sao? Cho dù Lăng Thiên không phải là gay đi nữa, cho cô mười lá gan, cô còn không dám thích anh ta. Cô không muốn tối ngày phải luôn nghĩ cách đối phó với cái miệng của anh ta. Chắc là cô bị giam thọ vì lo lắng bất an, nhưng mà cô không thể nào nói thẳng ra như vậy. Nếu không công việc của cô tới đây coi như xong. Cô lúc này suy nghĩ một chút và mỉm cười nhịn hốt. Nếu giám đốc Không phải là cái giới tính kia Thì làm gì tới lừa tôi Có biết bao nhiêu cô gái Muốn nhào vào lòng anh ta ấy chứ Tôi không dám trèo cao đâu à Quách nhạn nghe vậy Liếc lăng thiên Và nở một nụ cười đầy thâm ý Cô cũng biết thân biết phận đấy Nguyễn lăng thiên hài lòng gật đầu Tiểu Yên thầm mắng Nguyễn lăng thiên trong lòng Ai thèm biết thân biết phận với anh chứ Còn không phải anh là gay sao Cho dù anh có thể thẳng lại thì sao, ai biết được cái kia có còn sử dụng được hay không, hay là bị đơ mất rồi. Nhưng cô nào biết, một ngày nào đó không xa chính cô lại là người được kiểm hàng. Quách Nhạn vui vẻ làm quen với cô. "Cô gái, cô giới thiệu một chút nhé, tôi tên là Quách Nhạn, phó tổng của Lăng Thần. Còn cô, cô tên là gì?" "Chào phó tổng Quách, tôi tên là Tiểu Yên." Hy vọng lúc nãy có gì hiểu nhầm, mong anh bỏ qua cho tôi. Một bên là phó tổng, một bên là thư ký, gu của Ngụy Lăng Thiên đúng là mặn mà đấy. Kề kề kề bên là thư ký nhìn nghiêm nghị, kiểu mỹ nhân lạnh lùng, lâu lâu chán chê thì có phó tổng vui vẻ bầu bạn đổi gió. Mà cái tên phó tổng này, ngoài mặt vui vẻ, chứ thật ra bên trong coi chừng toàn là âm mưu quỷ kế. Ai có thể chịu kiếp chung chồng chứ? Thời đại này chứ không phải là thời cổ đại. Tiểu Yên càng ngày càng cảm thấy hứng thú khi đến đây làm việc. Ngụy Lăng Thiên lạnh lùng lên tiếng. Giới thiệu xong rồi có phải không? Ai đi làm việc nấy đi. Cô theo thư ký giản sắp xếp công việc đi. Vậy là giây trước còn một phòng ầm ĩ, một giây sau đó im lặng trở lại, sau khi Ngụy Lăng Thiên đuổi người. Quách Nhạn mỉm cười nói với cô. Tiểu Yên, tôi gọi cô như vậy được chứ? chưa cô đường, nghe khách sáo xa lạ quá. Tiểu Yên âm thầm khinh bỉ quách nhạn, "Tôi anh quen nhau thân lắm hay sao mà gọi là Tiểu Yên, cái đồ đàn ông khẩu Phật tâm xà, chắc chắn anh ta thấy cô làm trợ lý cho thư ký giàn nên muốn làm thân với cô, mua chuộc cô về phe của anh ta để cô có thể giúp anh ta làm nội gián giám sát thư ký giàn và Ngụy Lăng Thiên." Mấy cái chuyện tranh sủng này, cô quá rảnh. Phim truyền hình chiếu đây còn gì? Nhung mỗi tội cho cô, nhân viên mới không có chỗ nào dựa vào, sao dám phản ứng với anh ta chứ. Cô thở dài trong lòng, ngoảnh mặt mỉm cười, gật đầu với anh ta. "Vậy Tiểu Yên, tan ca tôi mời cô đi ăn cơm, coi như chào mừng cô là thành viên của Lăng Thần." Quách Nhạn đưa ra lời mời với cô. Anh rất muốn tìm hiểu cô gái này, thật kỹ một chút. Thử xem liệu cô gái này có đủ bản lĩnh để trị tên ác ma kia không. Hơn nữa trước mắt, anh cảm thấy rất thích cô gái này. Cô có suy nghĩ rất thú vị. Cô như vậy mà dám nói thẳng ra rằng Lăng Thiên là gay trước mặt anh ta sao? Anh cảm thấy nếu hai người này mà yêu nhau, trở thành vợ chồng đâu ấp tay gối, chắc chắn trong nhà luôn luôn có tiếng cười. Thư ký Giản lúc này lại ném cho Quách Nhạn một ánh mắt khinh thường cơm với trà nước, tối ngày chỉ nghĩ tới ăn, nên gần 2 tháng này chẳng đem lợi ích gì về cho công ty. Nói xong, anh quay sang Tiểu Yên, mời cô đi theo mình. Tiểu Yên gật đầu chào quách nhạn rồi đi theo thư ký giản. Cô bước vào bàn làm việc của mình, ngồi xuống ghế vào quan sát mọi thứ. Có phải vì được đi cửa sau nên đãi ngộ mới xịn thế này hay không? Máy tính làm việc là loại mới nhất của hãng Apple, ghế ngồi có lót một tấm đẹp, rất là êm. Thư ký giàn bên cạnh thấy cô có vẻ mặt hài lòng, anh thở phào nhẹ nhõm, vị trí làm việc của phu nhân tổng giám đốc làm sao giống với người thường được chứ. Sau khi nghe cô đến làm trợ lý của mình, anh mất ăn mất ngủ lo lắng, rồi cho người chuẩn bị những thế này, mặc dù có thể sau 1 tháng nữa, cô gái này không còn làm phu nhân của tổng giám đốc, nhưng trong thời gian này vẫn phải làm. Hơn nữa tương lai Ai biết được chuyện gì sẽ xảy đến chứ. Cảm ơn anh nhé, thư ký Giản. Bây giờ tôi phải làm gì? Tôi chỉ là sinh viên mới ra trường, hy vọng anh có thể chỉ dạy nhiều thêm cho tôi. Thư ký Giản cảm thấy bối rối, bà chủ lúc này lại cúi đầu khom lưng cảm ơn anh sao? Đừng đùa chứ, có cho anh chục tỷ, anh còn không dám đòi hỏi lời cảm ơn của cô. Ấy, cô Đường, cô Đường khách sáo. Chuyện này nên làm, là chuyện của tôi nên làm." Tiểu Yên cảm thấy thư ký Giản là người hòa đồng và dễ gần hơn cô nghĩ, vì vậy cô quyết định thử thăm dò, cô giả vờ quan tâm, hỏi anh rằng đã làm việc ở Lăng Thần bao nhiêu lâu, làm ở vị trí thư ký đặc biệt này lâu chưa, có bạn gái hay lập gia đình gì chưa, ở chung cư một mình hay ở nhà riêng cùng với gia đình, lương tháng có dư dả không, chế độ nhân viên ở Lăng Thần chắc là tốt lắm nhỉ? Tổng giám đốc có gầy khó khăn gì không, liệu rằng tổng giám đốc có phải là người khó ở hay không? Cô hỏi nhiều lắm, giống như cảnh sát đang điều tra hỏi cung tội phạm, làm thư ký dàn đồ mồ hôi hột, nhưng anh nào dám phản ứng, không trả lời hay than phiền gì cô. Đùa, tổng giám đốc phu nhân đang hỏi anh đấy. Vì thế anh nhẫn nại trả lời tất cả câu hỏi của cô, cuối cùng còn chuyên nghiệp hỏi cô, có muốn biết thêm gì nữa không? anh giải thích cặn kẽ cho cô. Anh chưa có bạn gái sao? Mẫu người như anh mà đến lúc này còn độc thân sao? Vậy anh thích người con gái như thế nào? Tiểu Yên vỗ tay bôm bốp trong lòng, cô đoán trúng phóc mà, thư ký giám là người tình của Ngụy Lăng Thiên, có nghĩa rằng anh ta là người giới tính kia. Vậy thì làm sao có bạn gái cơ chứ? Cô biết ngay mà. Nhưng cô lại muốn biết Nếu có suy nghĩ của một người đàn ông bình thường, anh ta thích người con gái như thế nào? Thư ký dàn nghe cô hỏi, đỏ bừng cả khuôn mặt, giọng nói ấp úng, anh biết trả lời thế nào đây? Nói với cô là anh không có thời gian quen bạn gái sao? Hay nói xung quanh anh anh không tồn tại con gái độc thân nào để anh tìm hiểu? Anh cố gắng suy nghĩ, rồi chợt sáng mắt lên. Người con gái cụ thể, tôi không biết diễn tả thế nào. Nhưng chỉ cần có một cô gái như cô Đường yêu thích tôi, chắc chắn tôi rất hạnh phúc." Tiểu Yên nghe xong rớt cả mình, chẳng nhẽ mọi tên đàn ông giới tính kia đều mong muốn có một cô gái hoạt bát để che mắt thiên hạ sao? Vậy mà cô lại cho rằng mẫu người lý tưởng của người đàn ông kia là một người nào đó thông minh xinh đẹp. Đúng là không biết nên vui hay là nên khóc đây. Thư ký giám đúng là vô tính thật, tôi hiểu hết, anh không cần phải lấy lòng tôi như vậy đâu." Tiểu Yên lúc này cười không ra nước mắt, cô đánh nói với thư ký giám như vậy. Thư ký nghe xong sáng cả mắt, phu nhân tổng giám đốc quả thật không phải tầm thường, anh chỉ mới nói thế thôi mà cô hiểu được ý anh muốn nói gì rồi sao? Cái đời này, anh phải cố gắng hầu hạ mới được. Chưa mỗi lúc thấy tổng giám đốc lấy văn kiện, công tác ở châu Phi, Mang ra đem dọa anh, anh thực sự cảm thấy rất ấm ức. Nhưng mà nếu như có phu nhân làm chủ rửa cho mình, sau này anh không bao giờ phải vác xác đi châu Phi. Đó là một điều tốt đối với anh. Tiểu Yên nào biết thư kế giàn hiểu nhầm ý của cô, ý cô là cô hiểu anh cũng là người giới tính kia, vì vậy muốn lấy lòng của cô, nhờ cô che giấu giúp. Cô là người biết rõ nặng nhẹ chứ? Nếu chuyện này mà dồn ra ngoài, khác nào tự vả và vào mặt của mình. Cô vậy mà bị chồng cho đội nón xanh, còn là nón xanh với người đàn ông chứ không phải là một người phụ nữ. Chưa gì, cô lại có cảm giác trên đầu mình là một thảo nguyên xanh. Lăng Thiên này, tuần sau ba mẹ về, con cho người ra sân bay đón ba mẹ nhé. Bà Ngụy vui vẻ nói với Ngụy Lăng Thiên trong máy tính, Lăng Thiên nghe xong giật cả mình. Chẳng phải ông bà Ngụy nói rằng đi khắp thế giới sao? Mới hơn 1 tháng mà đi hết rồi sao? Nhưng mà quan trọng là bây giờ hai người họ không được về, nếu như về chuyện anh kết hôn sẽ xong đời cho mà xem, nếu như họ biết sự tồn tại của nhân vật con dâu mới kia, chắc chắn đến chết, anh cũng đừng hòng mà đòi ly hôn được. Cảm giác nguy cơ đầy rẫy ra như vậy, Lăng Thiên nhanh chóng suy tính, anh đang tính làm sao mới có thể không để cho ba mẹ anh về vào lúc này. Này, Lăng Thiên, con có nghe mẹ nói gì không? Bà Nguy cơ chớp chớp mắt nhìn vào màn hình, bà thấy con trai nhớ mày to vẻ không vui. Cái thằng bé này, mày có nghe mẹ nói cái gì không? Mày thái độ gì thế hả? Ôi đúng là tức chết, cái lão già nhà này. Ông Nguy tức giận mắng to vào trong màn hình, sau đó được bà Nguy khuyên can. Ba mẹ chàng phải đi khắp thế giới sao, sao tự nhiên lại về ạ? Lăng Thiên chẳng quan tâm thái độ của ba mình, anh hỏi như vậy. Ông Ngụy tức tới mức thở hổn hển. Mày hỏi như vậy là có ý gì hả? Cái thằng trời đánh kia, nhà của tao khi nào tao muốn về thì về, tới lượt mày quản à? Ôi trời ơi, hai bố con nhà này, cái gì mà lúc nào gặp nhau cũng cãi nhau như thế hả? Không yên ổn nói chuyện với nhau được sao? Bà Ngụy lúc này đành lên tiếng can ngăn. "Nhưng mà bà xem thái độ của nó đi, con cái thái độ nói chuyện với bố với mẹ. Thật là hối hận, về lúc sinh ra mày, tao không bóp chết mày." Hình như lần nào ba chẳng nói thế, ba chẳng còn câu nào mới mẻ hơn sao? Sinh thì sinh ra rồi, hối hận làm gì cho mệt. À, hay là ba có thể cùng mẹ sinh thêm đứa con trai nữa, như vậy ba không bao giờ tức giận, vì thằng con trai này hơn nữa có thể nhường ngôi cho nó, yên tâm, con không bao giờ tranh giành với nó." Ngụy Lăng Thiên cứ thản nhiên nói chuyện với bố mẹ, anh có thể bình tĩnh nói nhường như vậy là bởi vì sao? Con chẳng phải vì biết ba mẹ anh già rồi lớn tuổi rồi, không thể nào sinh thêm con được nữa sao? Anh lại tiếp tục cười một nụ cười nham hiểm. "Đúng là cái thằng chết bầm, mày nói bậy bạ cái gì thế hả? Mày cứ yên tâm đi." Tao không sinh được nữa nhưng mà con dâu tao sinh được. Con dâu sinh con trai, tao để cháu trai của tao thừa kế hết. Mày à, tao không cho mày một xu. Ông Ngụy lúc này đắc ý lắm, Ngụy Lăng Thiên nghe vậy nhướng mày, ông già hôm nay giỏi thật, làm sao có thể nghĩ ra phương án này. Nhưng mà con dâu của ông không phải là vợ của anh sao? Cháu trai của ông không phải là con trai của anh à? Cho dù ông không cho thì anh cũng nhường ngôi cho nó thôi. Cũng vậy cả thôi." Ngụy Lăng Thiên suy nghĩ, nhưng mà cuối cùng lại không nói lại ông. Ông Ngụy tức giận quá lại ngất xỉu. Sau đó chỉ khổ thân mẹ anh thôi, nên cho ông bao nhiêu như vậy là đủ rồi, như vậy là đủ tức rồi. Giờ anh phải nghĩ làm sao cho bố mẹ đừng về. Nhưng mà làm sao, là làm sao đây? Ngụy Lăng Thiên này không bao giờ nghĩ ra cách gì. Anh thở dài ngao ngán. Chẳng cần mày đến đón nữa, tao chỉ thông báo cho mày biết thế thôi, để mày ở nhà đừng có mà cản quấy, tháng sau bố mẹ về. Ông Ngụy nói xong quay người bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy trong camera, ông Ngụy đã rời khỏi phòng, Ngụy Lăng Thiên thở phào nhẹ nhõm, nói thật anh chẳng muốn chọc tức ông, nhưng mỗi khi nhìn thấy ông, không hiểu sao anh lại không thể nào nói chuyện bình thường được. Bà Ngụy thấy chồng mình đi ra ngoài, bắt đầu hỏi Ngụy Lăng Thiên đủ thứ chuyện trong nhà, và cuối cùng bà lại vòng về chuyện đại sự của anh. Con trai này, con đăng ký kết hôn rồi có phải không? Bà Ngụy nhịn không được hỏi thẳng con trai. Lăng Thiên giật mình, sao mẹ anh lại biết chuyện này cơ chứ? Ai nói với mẹ anh? Anh suy nghĩ một chút, chẳng nhẽ là con nhỏ bép xếp lăng thi sao, chắc chắn là nó, chưa không ai vào đây nữa, bởi vì ngoài lăng thi ra chỉ có thư ký giản và quách nhạn biết chuyện, nhưng hai người đó chắc chắn không dám mở miệng, bởi vì vị trí công tác châu phi còn đang chờ đợi họ. Ngụy Lăng Thiên nhất định phủ nhận. Mẹ nói linh tinh cái gì thế, con thì đăng ký với ai ạ? Bà Ngụy nghe vậy cứ nghĩ con trai mắc cỡ hoặc là sợ ông bà Ngụy không chấp nhận cô gái anh cưới về nên mới không dám thừa nhận. Bà Ngụy mỉm cười, giống như hiểu rõ mọi chuyện. "Con trai à, con yên tâm, ba mẹ không phải là kiều người cổ lỗ sĩ, quan trọng môn đăng hộ đối đâu. Ba mẹ chỉ cần con thích là ba mẹ đều ủng hộ hết. Vì vậy cho dù con kết hôn với cô gái như thế nào, ba mẹ chắc chắn vui vẻ chấp nhận cho con." Lăng Thiên khóe miệng giật giật, anh quá hiểu hai người, chẳng phải cả hai người đều nghĩ đời này anh khó mà có vợ được sao? Bởi vì làm gì có đứa con gái nào chịu được cái miệng đầy độc của anh chứ? Vì vậy nếu có cô gái nào chịu kết hôn với anh, có nghĩa rằng cháu chắt của họ đã có hy vọng. Đã vậy không có lý do gì họ từ chối người con dâu mới, cho dù cô gái kia có nghèo hèn cỡ nào, họ chắc chắn đều chấp nhận mà thôi. Ngụy Lăng Thiên không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, nhưng bà Ngụy cứ nói mãi không chịu buông. Anh đành thở dài cắt đứt lời của bà. "Mẹ à, con biết mẹ rất muốn có cháu, nhưng mẹ đâu phải có một mình con, con là con trai, khi nào kết hôn trả được. Mẹ nên quan tâm chuyện hôn nhân đại sự của con gái mẹ kia kìa. Nó đến tuổi kết hôn rồi đấy. Cháu ngoại cháu nội cũng như nhau cả thôi. Mẹ không sớm lo gà nó đi, coi chừng nó già rồi." Không ai thèm đâu, lúc đó mẹ mà khóc ấy thì cũng muộn mất rồi. Quỷ Lăng Thiên ma quái, chuyện giờ đề tài sang Lăng Thi, bên kia Lăng Thi đang ngủ cũng giật mình thức giấc hắt xì một cái. Cô xoa xoa tóc, thế chả nhẽ lại bị cảm rồi sao? Tự nhiên đang ngủ mà cảm thấy lạnh cả người, hắt xì liên tục. Nhưng mà cô đang đắp chăn ấm cơ mà, có bị lạnh đâu chứ. Chẳng lẽ không bị cảm lạnh? Mà là có ai đó đang nhắc đến cô sao? Ai đang nhắc đến cô chứ? Lạ thật. Lăng Kỳ khó hiểu, rồi lại tiếp tục nằm xuống, đắp chăn cẩn thận và ngủ tiếp. Lăng Thiên cùng bà Ngụy nói thêm một chút nữa rồi ngắt cuộc gọi, cô trời mới biết anh muốn tắt máy biết bao nhiêu lần trước đó. Trong khi Ngụy Lăng Thiên đang nói chuyện điện thoại, thì cả công ty lại rộn rạo cả lên, chẳng có gì khác ngoài việc em gái họ hàng xa của tổng giám đốc vào tập đoàn làm việc. Khắp các phòng ban đều nhận được tin và đang xì xào bàn tán, làm sao có thể tiếp cận cô em họ kia? Làm sao mà làm quen được với cô? Làm sao có thể thân thiết với cô và thậm chí còn bàn tính với nhau tìm cách để cưa đổ cô? Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm Hân trên kênh độc truyện Audio Hải Ngoại. Và vừa rồi chúng ta được làm quen với cô gái tên là Tiểu Yên, một cô gái vô cùng thông minh và xinh đẹp. Vừa mới ra trường và cuộc sống gặp rất nhiều biến cố, có thể là cuộc sống gặp nhiều biến cố như vậy nên ông trời mới ưu ái cho cô một nhan sắc và một trí thông minh như vậy, cùng với một tấm lòng bao dung và hiếu thảo. Bố mẹ mất sớm và chỉ còn có em trai ở bên cạnh mình, chung sống với mình và là niềm vui của mình, thế nên lúc em trai của cô bị gặp nạn, Tiểu Yên không biết phải làm sao và cô may mắn gặp được Ngụy Lăng Thiên, một tổng giám đốc vô cùng giàu có, đẹp trai và có phần tính cách ờ gọi là tính cách vô cùng là xấu xa đúng không ạ. Vậy thì cái anh chàng ác ma này và cô gái Tiểu Yên này sẽ tiếp tục gửi đến chúng ta những tình huống vô cùng thú vị ở tập 2 như thế nào? Thì xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung tập 2 được Tam An gửi đến cho quý vị vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi và ủng hộ cho Tam An quý vị nhé. Tam An biết rằng là cuối năm, quý vị có rất là nhiều công việc bận rộn, bận rộn để chuẩn bị cho một năm mới, thế nên là nếu như mà quý vị dành chút thời gian lắng nghe Tam An đọc truyện thì Tam An cảm kích vô cùng, cảm ơn quý vị nhiều nhiều lắm và hãy cùng chờ đón từng tập truyện vô cùng hấp dẫn vào lúc 11 giờ trưa hàng ngày trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.